Không thể không nói, tổng nhất hạ hình ảnh quay chụp đến thập phần tinh tế duy Mỹ. Đặc biệt là bộ điện ảnh này tất cả đều là tuấn Nam Mỹ nữ, chỉ bằng hoàng Mỹ kịch bản cùng cao nhang giá trị, cũng đã thập phần cảnh đẹp ý vui. Thẩm vọng thư cười ngã vào thẩm huyền trong lòng ngực, nhìn thẩm tổng toàn bộ hành trình mặt đen. Cách đó không xa mạnh phương phỉ đồng dạng đem chính mình trang điểm thành người qua đường giáp. Cùng Tống Nhất Hà cùng một cái ba ba nhi theo kịp ảnh đế cùng nhau nhìn lén cát. Phan điện ảnh đối này bộ diện đánh giá. Nghe tới khán giả nghị luận nữ trinh thăm cùng nàng bạn tốt thời điểm, ảnh đế cũng toàn bộ hành trình mặt đen hơn nữa, yên lặng mà xé nát trong tay điện ảnh phiếu. Bất quá trừ bỏ hai cái tâm tồn ghen ghét nam nhân, theo điện ảnh từng bước thâm nhập mới vừa rồi rất nhỏ nói chuyện thanh đều không thấy, mọi người lực chú ý đều tập trung ở điện ảnh cốt truyện thường. Theo án kiện triển khai, khó bề phân biệt, khán giả tâm cũng đi theo nhắc lên. Chậm rãi, không. Còn có nghị luận trinh thám cảm tình vấn đề, mà là bắt đầu thảo luận, nghi phạm là ai. Đây là một bộ phát sinh ở hào môn gia tộc bên trong án kiện, đương từ trước đại gia trưởng sau khi qua đời, công bố ở chi trước thượng người thừa kế từng bước từng bước mà chết đi, mỗi một cái đều có phạm tội lý do, sau lưng cũng có từng người càng nhiều chuyện xưa. Nữ trinh thâm thu được mời, mang theo chính mình phá án tiểu tổ trụ vào tràn đầy hoa hồng trang viên, điều tra chân chính nghi phạm, cũng ở tận lực bảo hộ mỗi người. Nàng bảo hộ chính mình tốt nhất bằng hữu, cũng bị chính mình bằng hữu cổ vũ, kiên định tin tưởng tiến hành án kiện phá án. Nàng ở bằng hữu cổ vũ hạ, nỗ lực hòa hoãn cải thiện chính mình thái độ cùng cách làm, kêu đại gia tiếp thu chính mình. Nàng ở trang viên bên trong rất nhỏ địa phương phát hiện dấu vết để lại, trong mắt lộ ra thanh minh chi sắc. Mỗi một cái hào môn người thừa kế, đều có thuộc về chính mình bi thương chuyện xưa, này đó chuyện xưa liền thành một cái. Tuyến, cuối cùng tất cả đều chỉ hướng về phía một cái kêu nàng không tưởng được người. Đương tất cả mọi người cho rằng tội phạm cuối cùng chết đi lúc sau, đương mọi người cho rằng hết thảy tội ác đều đã chung kết. Nữ trinh thăm lặng lặng mà đứng ở hoa hồng trang viên kia vô tận biển hoa phía trước, ánh mắt mỏi mệt. Nàng phía sau đứng nàng tuy rằng tương ngộ không có bao lâu, lại trở thành nàng tốt nhất bằng hữu nữ nhân. Cái này ôm như mỹ lệ nữ nhân tò mò mà ở chò hỏi nàng, vì cái gì kêu nàng đi? Vào nơi này, nàng quay đầu, màn ảnh chậm rãi tiếp cận, cặp kia đen nhánh trong ánh mắt, mang theo đau đớn cùng khổ sở, còn có áp lực cánh nặng. Cơn hồ gọi người thấu bất quá khí tới. Không nghĩ tới hung thủ thế nhưng là nàng. Nữ nhân nhu như thở dài ở nàng bên tai vang lên. Nàng an tĩnh mà nhìn chính mình hảo bằng hữu, luôn luôn kiên cường trong ánh mắt, chậm rãi hiện lên trong suốt lệ quan. Ta cũng không nghĩ tới. Nàng muốn dùng đối đãi phàm nhân nhất quán lạnh nhạt cùng chán ghét thái độ. Tới đối mặt nàng, chính là lại trở nên mềm yếu. Có ý tứ gì? Nữ nhân tựa hồ không rõ, sáng ngời trong ánh mắt tất cả đều là mê mang. Nữ trinh thăm cái gì đều không nói, từ tùy thân đại đại túi sách, đem từng cái bị người xem nhẹ rất nhỏ chứng cứ, bại ở bạn tốt trước mặt. Đi tự thú đi. Cuối cùng cuối cùng, ra ngoài mọi người dự kiến, chân chính hung thủ, là nhất ôm như bao dung hào môn ấu nữ. Nàng có thiên sứ giống nhau mỹ lệ dung mạo, có thiên sứ giống nhau ôm như cùng thuần khiết, chính là... Một đôi tay thượng lại dính đầy máu tươi. Nàng đem sở hữu gia tộc huynh để tỉ mùi tất cả đều chung kết, trên mặt lại vẫn, như cũ có thể trường như không có việc gì mà lộ ra vô tội tươi cười. Liền tính là chứng cứ bại ở nàng trước mắt, chính là nàng đôi mắt như cũ trong sáng đến phản phất cuồn cuộn không trung. Nàng nhìn ẩn nhẫn năng nỉ nữ trinh thâm đột nhiên cười. Khi nào biết đến, này đại biểu cho thừa nhận chính mình là hung thủ nói xuất khẩu. Tức khắc rạp chiếu phim truyền đến một trận. Kinh hô, không có người nghĩ đến, hung thủ thế nhưng không phải mọi người đều cho rằng cái kia hung thủ, mà là bộ điện ảnh này bên trong, nhất thuần thiện nữ nhân kia. Kinh hô lúc sau, nhìn nữ trinh thăm lần đầu tiên rơi xuống nước mắt, rạp chiếu phim lại truyền đến nữ người xem nước nở thanh. duy nhất đến cần chính mình tâm linh hảo bằng hữu, nàng đi theo nàng bên người, rốt cuộc là vì hữu nghị. Vẫn là vì tùy thời có thể biết trinh thám nhóm đã phát hiện cái gì chứng cứ, tùy thời có thể lầm đạo. Bọn họ suy nghĩ, nàng đến tục cùng đối nữ trinh thâm có bao nhiêu thiệt tình, hết thể thật là lợi dụng, vẫn là kỳ thật nàng đối nàng cũng là có chân chính hữu nghị. Đương hai cái ở cái này, trang viên có tốt đẹp nhất hồi ước bạn tốt biến thành đối lập, là nữ trinh thâm từ bỏ chính mình vẫn luôn kiên trì chính nghĩa, đối hung thủ làm như không thấy, vẫn là nàng bạn tốt. Một fan sáng như tuyết tiểu đao, xẹt qua nữ trinh thâm trước mắt, huyết quang vẫy ra. Nàng cho rằng chính mình muốn chết ở bạn. Tốt đau hạ, hơn nữa nhận mệnh thời điểm, chỉ thấy được Mỹ Lệ ôm như nữ nhân mỉm cười đem tiểu đao đưa vào nàng thân thể của mình. Thực xin lỗi, chính là ta đối với ngươi. Nàng ngã vào nữ trinh thâm trong lòng ngực, mỉm cười nhắm mắt mất đi, bình yên đến phản phất cùng từ trước giống nhau, ở sau giờ ngọ hoa hồng viên. Ngã vào bàn tốt trong lòng ngực an tĩnh mà ngủ trưa, nàng đến chết, cũng không nhắc tới, chính mình vì cái gì giết chết nhiều như vậy người. Chỉ để lại một quyển nhật ký, cùng, dẫn theo hành trang không bao giờ từng quay đầu lại nữ trinh, thăm cùng trời đi này tòa Mỹ lệ hoa hồng trang viên. Rất nhiều năm qua đi, ta cũng như cũ vô pháp quên nàng. Nàng đối ta nói, chỉ cần ta nhiều cười một cái, sẽ có rất nhiều bằng hữu. Hình ảnh ở lăng lộn, một tờ một tờ nhật ký ở phiên động, phản phất phiên động chính là cái kia mỹ lệ nữ nhân thời trước thời gian. Nữ trinh thăm lời thuyết minh chậm rãi truyền đến, nàng thanh âm như cũ réo rắc, chính là lại nhiều ra rất nhiều cảm tình. Cùng mềm mại, nàng thanh âm lúc sau truyền đến rất nhiều cả trai lẫn gái cười đùa thanh âm, lúc sau hình ảnh vừa chuyển, biến thành một chỗ rất lớn hoa viên. Rất nhiều người xứng lại ở bên nhau nói giỡn vui đùa ầm ĩ Nữ trinh thâm bị vây quanh ở chính giữa nhất, nàng trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười, vì rất nhiều người vây quanh, sùng bái tranh đoạt cùng nàng nói chuyện. Nàng có rất nhiều bằng hữu, nàng không bao giờ tịch mịch. Nàng cười đối bên người một cái thiên chân thiếu nữ nói gì đó, đưa tới nàng cười to, đi theo cười rộ lên lúc sau, nàng không biết vì sao đột nhiên một đốm, chậm rãi quay đầu. Màn ảnh kéo xa, nàng vốn nên phong phú đôi mắt, lại càng ngày càng mờ mịt. người biết hoa hồng đại biểu cho cái gì sao? Ta yêu ngươi. Màn ảnh chậm rãi hắc ám xuống dưới. Toàn bộ điện ảnh kết thúc, toàn bộ rạp chiếu phim, lặng im một mảnh. Hồi lâu lúc sau, có nữ hài tử oa mà một tiếng khóc ra tới. Nữ trinh thăm cuối cùng có rất nhiều bằng hữu, chính là nàng thật sự vui vẻ sao? Nàng trở thành một cái bị người thích người, chính là vì cái gì ánh mắt như vậy tịch mịch. Được hoa ngân nữ trinh thăm, vẫn là chân thật người kia sao? duy nhất chạm đến nàng tâm linh hảo bằng hữu có thể bao dung nàng hết thảy nữ nhân không bao giờ ở thẩm huyền nhìn bộ điện ảnh này hoàn toàn không có được đến này đó tiểu nha đầu nhóm đến tột cùng ở cảm động cái gì chỉ là trực giác mà cảm giác được chuyện này có chút không ổn hắn lôi kéo thẩm vọng thư chạy như bay trở về trong xe thấy trong xe lữ khả cùng trương đồng chu chính chắn đến chết mà ngồi ở cùng nhau trương đồng chu cười tủm tỉm mà để sát vào Bị lữ khả bó cổ cấp thập đến một bên, thẩm huyền hừ lạnh một tiếng, đem thoạt nhìn vô tâm không phổi trương đồng chu cấp ném đến phía trước đi ngồi, chính mình lạnh mặt ôm thẩm vọng thư bắt đầu soát Internet. Thác nhà mình thê tử là cái minh tinh phúc, thẩm tổng hiện giờ trà trộn các loại diễn đàn, tinh thông các loại ngôn ngữ ký hiệu. Quả nhiên, diễn đàn đã bị đồ bản. Rất. Nhiều phan điện ảnh đều cảm thấy tống nhất hà này bộ tân điện ảnh tuy rằng, tên chẳng ra gì, chính là nội dung thập phần kinh điển, mặc kệ là cốt truyện vẫn là cảm tình đều thực đúng chỗ, khen ngợi sôi nổi. Quốc nội một cái rất lớn điện ảnh cho điểm trang ép thượng hoa hồng nữ trinh thâm cho điểm phi thường cao, cơ hồ không có gì điểm đen, tuy rằng đại khái sẽ nhân thời gian quan hệ điểm giảm xuống một ít, chính là đối với trước mắt quốc nội điện ảnh tới nói, có cái này điểm điện ảnh thật. Sự thực không nhiều lắm, có danh tiếng, lại có trước mắt chính như hỏa như độ truyền phát tin thâm cung Mỹ nhân làm thêm thành, cộng thêm miễn phí ảnh đế khuyên tình gia nhập, bởi vậy lúc sau mấy ngày hoa hồng nữ trinh, thăm ghế trên suốt vẫn luôn cư cao không dưới, cơ hộ từng buổi chợt đít. Bộ điện ảnh này đại thu phòng bán vé đồng thời, điện ảnh trung diễn viên cũng bắt đầu bị người càng nhiều đề cập. Thâm cung Mỹ nhân thuộc phi ngự quý phi một phen, quý phi chết ở thuộc phi. Trong lòng ngực, chính là vì mau hoa hồng nữ trinh thăm nhu nhược nữ nhân chết ở nữ trinh, thăm trong lòng ngực, còn muốn ngược nữ trinh thăm một phen, lớn lên mỹ không sợ ngược a Hơn nữa thẩm vọng thư cùng mạnh phương phỉ các loại hỗ động, các loại ăn ý mỉm cười chừa sát vào nhau gì đó, quá ngọt được chứ? Trước hết ngọt, lúc sau sinh ly tử biệt mới chấn động, mới kêu đại ngược được chứ? Hai bộ trong phim Nam Một liền cùng người qua đường giáp chấm nhau được chứ? Chẳng lẽ tóm đạo đây là, đột nhiên mở ra tân thế giới đại môn, từ đây đi hướng hoa bách hợp khai chính nghĩa chi lộ. Đã có người ở trên mạng đem hai bộ diễn các loại các nối biên tập, các nối biên tập thành một cái kiếp trước kiếp này, từ cổ đại đến hiện đại luân hồi chuyển thế, gặp nhau hiểu nhau tương, tóm lại nếu thẩm vọng thư không phải ý chí kiên định, đều đến cảm thấy chính mình cùng mạnh phương phỉ có điểm cái gì. liền ở nàng chở khóc chở cười thời điểm, nàng vô ngữ phát hiện, mạnh phương phỉ quay vô bắt đầu. Đối chính mình mở ra hủy bỏ chú ý chú ý, hủy bỏ chú ý con đường. Nàng yên lặng mà chửi thầm một cái tâm tồn ghen ghét, trộm trộm mạnh phương phỉ di động ám chọc chọc, chọc chơi xó ảnh đến một chút, lúc này mới tiếp tục xem trên mạng đối bộ điện ảnh này đánh giá. Lần này tóm nhất hạ xem như dương mi thổ khí, hoa hồng nữ trinh thâm được giới phê bình khen ngợi lại ăn khách. Là danh xứng với thực cao phòng bán vé điện ảnh, tống đạo nằm liệt giữa đường điện ảnh đạo diễn mũ rốt cuộc có thể tháo. Xuống đi! Không chỉ có là tống nhất hà cá mặn xoay người, ngay cả điện ảnh trung diễn viên đều lửa lớn một phen. Này gần nhất các nhà truyền thông báo chí thượng nếu không có bộ điện ảnh này, hoặc là diễn viên báo đạo, đều ngựa ngùng ấn ra tới bán. Nàng danh khí lập tức liền trở nên nhà nhà đều biết lên. Không chỉ có là ở tivi trước. Cũng bắt đầu bị càng nhiều người biết rõ. Nàng thậm chí có thuộc về chính mình fans đoàn thể. Này đó đều thực kêu nàng vui vẻ, bất quá duy nhất kêu nàng thực bất. đắc chỉ chính là, chính mình quay bô chứ đã trở thành một mảnh chiến trường. Tổng tài đảng cùng mùi thơm đảng đã đã trải qua không biết bao nhiêu lần đại chiến, chiến tranh thập phần kịch liệt. Tổng tài đảng phần lớn là, xem qua kia kỳ tiết một lúc sau bị thẩm tổng thâm tình cảm động. Kiên định mà cho rằng thẩm vọng thư cùng thẩm huyền là chân ái Môi thơm đẳng liền phá lệ cao lãnh Dùng ha hạ tiếng cười nói cho này đó Ngu xuẩn không có xem qua cung đấu tiểu phan Cái gì tổng tài Đó chính là nhà Mình quý phi nương nương vì bảo hộ chính mình âu yếm nữ nhân dựng thẳng lên một cái tấm mộc A Thẩm vọng thư cơ hồ bị quay bô phía dưới loạn đấu chấn động đến trợn mắt há hốc mồm Thẩm tổng Thẩm tổng đã sớm tức trận đến mấy ngày không ngủ hảo, không biết ngày đêm mà tự mình ra trận, dẫn dắt chính mình kỳ hà sở hữu vang cộng đồng giống đỡ tà giáo. Đến nỗi tạo thành này hết thảy tống nhất hà tống đạo, thẩm tổng dùng lãnh khóc quan ngã môn, nói cho Mỹ tư tư tới thảo muốn tiếp theo bộ điện ảnh. Đầu tư tống đạo, đầu tư gì đó, nằm mơ đi thôi. Tống đạo khóc lóc ở biệt thự ngoại cào môn, đau khổ hỏi một vạn câu vì cái gì? hắn tiếp theo bộ diễn đều nghĩ kỹ rồi liền quay chụp một bộ tiên hiệp tặng lớn thẩm vọng thư đóng vai làm hại nhân gian ma đạo ma nữ mạnh phương phỉ đóng vai trước đợi chính nghị chính đạo đại đệ tử mở ra một đoạn ở tường vân minh mang tư chân giới đảm yêu trừ ma ngự kiếm đồng chu hữu nghị chuyện xưa này chuyện xưa tống đạo đều cấu tứ đến không sai việc lắm muốn cốt truyện có cốt truyện muốn cẩu huyết có cẩu huyết muốn đặc hiệu có đặc hiệu Tóm lại chính là muốn chỉ có gì chỉ thiếu thẩm tổng 8.000 vạn, chính là không nghĩ tới thẩm tổng phiên mặt tống đạo thực mê mang a. Tuy rằng hắn cá mặn xoay người lúc sau có rất nhiều nhà đầu tư nguyện ý đầu tiền, chính là tống đạo trong lòng chỉ có thẩm tổng. Chỉ lo đưa tiền vĩnh viễn đều mặc kệ tiền tiêu chỗ nào rồi, yêu cầu thêm vào đầu tư cũng cũng không hỏi vì gì đó ngốc nhiều, thổ hào thật sự không nhiều lắm. May thẩm tổng không biết tống đạo kế tiếp đến tột cùng tưởng chụp cái cái gì kịch bản, bằng không liền không phải khách khí mà quan ngã môn. Bất quá tuy rằng hoa hồng nữ trinh thăm lửa lớn, bay về phía thẩm vọng thư thử kính mời nhiều không kể xiết, chính là thẩm vọng thư lại đều nhất nhất lệ phép mà cừ tùy, cũng trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ lại gia nhập nào đó đoàn phim. Đối với nàng tới nói, sự nghiệp rất quan trọng, thành danh làm người chú mục yêu thích rất quan trọng. Chính là thẩm huyền lại càng thêm quan trọng. Nàng không nghĩ vì chính mình sự nghiệp, liền xem nhẹ vẫn luôn đều ở yên lặng làm bạn chính mình thẩm huyền. Nàng đã liên tục quay chụp thâm cung Mỹ Nhân Hoa Hồng Nữ Trinh thăm hai bộ diễn, là thời điểm nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cũng kêu chính mình từ phía trước nhân vật tránh thoát ra tới, hảo hảo mà điều chỉnh tâm thái lại đi tiến vào tiếp theo cái nhân vật. Nàng được đến tống nhất hà mời, cảm thấy lúc sau kia bộ tiên hiệp điện ảnh. Chính mình vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Khi bộ điện ảnh không chỉ có trường hợp to lớn, lại còn có có các loại đặc hiệu, giai đoạn trước chuẩn bị thời gian cũng rất dài, đang muốn kêu nàng nghỉ ngơi lúc sau liền có thể tham gia quay trực. Huống chi nghe tóm nhất hả ý tứ, này bộ trong phim vẫn như cũ có mạnh phương phỉ, đều là hợp tác thói quen, thẩm vọng thư cũng cảm thấy thực thích ứng. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, chúng ta lại chụp tóm đạo hà bộ điện ảnh. Thẩm vọng thư hiển nhiên còn không biết, tống đạo kịch bản là cái tình huống như thế nào, cười ngâm ngâm mà ghé vào thẩm huyền trên vai thấp giọng nói, kêu ta tốt lành bồi bồi ngươi. Nàng nghiêng đầu nhìn thẩm huyền, trong mắt còn mang theo liễm dị ý cười, thẩm huyền nhìn nàng, đôi mắt trở nên chua xót. ngươi mới là quan trọng nhất. Thẩm vọng thư ôm chính mình ái nhân, nhẹ nhàng mà nói, nàng cái gì đều có thể không có, cái gì đều có thể xem nhẹ. chỉ có chính mình ái người nam nhân này là nàng trong lòng quan trọng nhất kia một cái ngày mai liền cấp đầu tư thẩm huyền đem chính mình đầu gối lên thẩm vọng thư trên vai bình yên mà nói hắn trong lòng trở nên thực kiên định bởi vì hắn biết mặc kệ hắn như thế nào tùy hứng luôn là sẽ bị nàng bao dung Nàng luôn là cho rằng hắn vì nàng trả giá đến càng nhiều, chính là nàng không rõ, nàng đối hắn nhân nhượng cùng dung túng, so cái gì đều phải nhiều. Tống đạo lúc này sẽ không nửa đêm cào nhà chúng ta môn đi. Bù bẩm thập phần đáng khinh lão đầu nhi nửa đêm ở nhà người. Khác xa hoa biệt thự trước cửa cào môn, không phải cần nhất tống đạo làm nổi bật thượng vài lần truyền thông nhà nhà đều biết, đã sớm bị bảo an cấp vặn đưa đồn công an ngồi sổng đi. Bất quá liền tính bảo an nhận thức tống đạo, biết đầu năm nay Nhi đạo diện nhóm vì điểm Nhi đầu tư cũng là man đua, bất quá thẩm vọng thư vẫn là cảm thấy nửa đêm không người, một cái lão đầu Nhi anh anh anh mà ở ngoài cửa khóc thúc thích thật sự là, chỉ số thông minh cảm động, nếu đầu tư có thể giải quyết vấn đề này, thẩm vọng thư quyết định lập tức liền giải quyết rớt, có thể sử dụng 8.000 vạn liền giải quyết tống đạo, thổ hào hắn tức phụ là sẽ không bụng xỉn, Nếu một cái 8.000 vạn không được, tống đạo chúng ta sẽ kiểm toán. Tống đạo bị so thổ hào, còn muốn khôn khéo bụng xịnh gấp trăm lần tương lai hắn điện ảnh nữ nhất hào làm, cho sợ ngay người, ôm 8.000 vạn chi phiếu nhanh chân liền chạy, thật lâu đều không có tin tức. Liền ở ngay lúc này, quốc nội nhất nổi danh kim hoa thưởng công bố năm nay đề danh danh. Sách Hoa Hồng Nữ Trinh Thăm một lần là bắt được bao gồm tốt nhất phim nhựa. Tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất nữ chính ở bên trong chính hạng đề danh, độc lãnh phong tao. Thẩm vọng thư bắt được hai hạng rất có phân lượng đề danh. Tốt nhất tân nhân, cùng tốt nhất nữ chính. Thẩm vọng thư được đến tốt nhất tân nhân, cũng không có ngoài ý muốn. Nàng ở điện ảnh bên trong kỹ thuật diễn đã chịu thực sọng khắp khen ngợi, ở tân nhân, xem như nổi bật xuất chúng. Chính là có thể được đến tốt nhất nữ. Chính, lại kêu thẩm vọng thư bất ngờ. Kim Hoa Thưởng mỗi năm tốt nhất nữ chính cuộc đua chỉ biết có 5 cái đề danh, mỗi năm điện ảnh dữ dội nhiều, này trong đó có tư lịch có kỹ thuật diễn nữ minh tinh không biết nhiều ít, huống chi ở nàng trong lòng, chính mình nhân vật này kỳ thật cũng không có mạnh phương phỉ nhân vật xuất chúng, tính lên chẳng qua là nữ số 2 mà thôi. Nếu thật sự muốn đề danh, tốt nhất nữ vai phụ vẫn là có thể nến thử một chút, chỉ là không biết có phải hay không tóm đạo. Được 8.000 vạn e sợ cho bị kiểm toán bởi vậy ra sức lấy lòng, không biết như thế nào nàng liền thành tốt nhất nữ chính đề danh. Bất quá nàng cũng biết, lần này đề danh chính mình chỉ coi như là bồi chạy. Mạnh phương phỉ cũng dựa vào bộ điện ảnh này đề danh tốt nhất nữ chính. Tống nhất hà một bộ diễn đem hai cái nữ tinh đưa vào tốt nhất nữ chính đề danh, hiện giờ đều thành hương bánh trái. Bất quá so với nữ trinh, thăm cái loại này lộ ra ngoài đến vừa xem hiểu ngay kỹ thuật diễn mạnh phương phỉ. Đóng vai cái kia nhân vật hiển nhiên càng có sức giảng, thẩm vọng thư trước cấp mạnh phương phỉ gửi đi một cái chúc mừng nàng đề danh tin nhắn. Gần nhất mạnh phương phỉ điện thoại đánh không thông, cũng không biết có phải hay không mổ ảnh đế trộm nhi đem thẩm vọng thư, số điện thoại kéo vào sổ đen. Không lớn trong chốc lát mạnh phương phỉ điện thoại đánh lại đây. Chúc mừng thẩm vọng thư lập tức cầm hai cái đề danh, lúc sau cười kêu thẩm vọng thư đi xem mới nhất đầu đề. Nàng thần thần bí bí, bất quá cần nhất đầu đề đều cùng kim hoa thưởng có quan hệ, thẩm vọng thư một bên không chút để ý mà mở ra trang web, một bên cùng mạnh phương phỉ oán giận chính mình bị lấy quan sự tình. Mạnh phương phỉ quay bô liền cùng trừ điên nhi dường như, người có tâm vừa thấy là có thể nhìn đến. Thẩm vọng thư quay bô thượng mạnh phương phỉ này động kinh thái độ. Không chuẩn quá mấy ngày thẩm vọng thư cùng mạnh phương phỉ mặt cùng tâm không hợp tin tức, phải che trời lấp đất. Mạnh phương phỉ làm bộ chính mình. Không nghe hiểu, tức khắc kêu thẩm vọng thư cười xấu xa lên. Nam nhân nộp tên của ngươi kêu ghen ghét. Nàng dùng tràn ngập mị lực thanh âm cười ngâm ngâm mà nói. Khách khí, đây đều là thẩm tổng năm đó ngoạn nhi dư lại. Đầu năm nay Nhi thấy sắp quên nghĩa, vì nam nhân cùng hảo tỉ mồi cuối chào thật sự không cần quá nhiều, hiển nhiên mạnh ảnh hậu liền quyết định vứt bỏ không lâu trước đây, còn cùng chính mình nháo kiếp trước kiếp này, tai tiếng tiểu đồng bọn Nhi cũng đã sớm quên chính mình. Đã từng ở quý phi cùng thuộc phi là chân ái nhắn lại thượng điểm tán cảm tình, ra tay vì ảnh đế ngăn cản ở này tràn ngập trào phúng chế nhạo. Bất quá nàng vẫn là dùng còn sót lại lương tâm cười tủm tỉm mà nói. chúng ta người sáng mắt không làm chuyện mờ ám cũng không lấy tiểu hào giận lấy quan muốn lấy quan liền dùng đại hào mạnh phương phỉ đại hào từ đây thành ảnh đế trong tay đạo cụ vì cái gì hắn không cần chính mình quay vô lấy quan ta ảnh đế đã sớm chú ý thẩm vọng thư tốt lành nở đàn kia ngốc cũng không lấy quan thẩm vọng thư không hiểu đây là cái gì tâm thái hắn đối với ngươi không ý kiến mạnh phương phỉ cười nói Ảnh đế chỉ đối Mạnh Phương phỉ chú ý thẩm vọng thư có rất lớn ý kiến. Ngươi cũng lấy quan nàng. Thẩm vọng thư bên người, còn có cái ý xấu nhi thẩm tổng ở khuyến khích. Thật là nữ minh tinh nhóm sau lưng các nam nhân, Mạnh Phương phỉ nghe được thẩm huyền ở một bên nói chuyện, nghĩ đến không lâu trước đây Tống Nhất Hà chuyên môn không màn ảnh đế mặt, đen quơ chân múa tay, mà tìm tới môn tới nói nói kia bộ tiên hiệp đại tác phẩm cốt truyện, tức khắc chuột dạ mà đóng lại điện thoại. Thẩm vọng thư cũng không thèm để ý, tùy tay mở ra máy tính trang web, nghe thấy việc thự chuông cửa vang lên, kêu thẩm huyền đi mở cửa, mới nhìn đến khi trí đỉnh mới nhất đầu đề, tức khắc đôi mắt trợn tròn. Đây là một cái thời gian rất dài video, bên trong xuất hiện chính là một cái tối tâm có chút quen thuộc phòng, kia trong phòng ngồi, đúng là lúc trước Lữ Dung. Cùng Chu thần, đây là đám mây hội sở ngày đó video. Này video đại khái đã thượng truyền một đoạn thời gian. Phía dưới võng hữu đã tạp nồi. Này đoạn video cũng không có trải qua các nối biên tập, từ lúc bắt đầu nhúc nhát sợ sệt, lại nỗ lực cổ đủ dũng khí nắm chính mình bạn trai tay lưỡi chung đi vào tới, cũng đã thập phần rõ ràng. Trước màn ảnh, rõ ràng thực thiết đảm, lại nỗ lực mà cười, cười đến lấy lòng lưỡi chung, nhìn về phía chu thần trong ánh mắt là không chung sai biện thâm tình. Nàng rõ ràng, thực sợ hải loại địa phương này. Chính là vẫn là cường chống không cần cấp chu thần mất mặt. Nàng nhìn chu thần ở tóm tổng trước mặt khom lưng uống gối mà lấy lòng định nò, lộ ra cậu giống nhau vẫy đuôi lấy lòng biểu tình, lại không có một chút khinh thường, chỉ có tràn đầy đau lòng. Phản phất mặc kệ người nam nhân này bộ dáng gì, nàng đều thật sâu mà ái hắn. Liền tính nhìn đến chu thần rõ ràng là cái nam nhân, lại đối tóm tổng lộ ra phủ mị dù hoặc bộ dáng, như cũ không thay đổi chính mình. Cảm tình, chính là cao thanh trước màn ảnh, chư thần đem một bao bột phấn trộn đảo vào lưỡi dung chén rượu, lại rõ ràng mà hiện ra ở sở hữu đôi mắt phía trước. Hắn thân thủ đem bỏ thêm liêu rượu, nhét vào thâm ái hắn nữ nhân trong tay. Nhân ra, trách không được lưỡi dung cùng hắn chia tay, này quả thực chính là một cái xúc sinh. Quả thực không phải người, tiện nhân a, vì điều chứa nhắn lại càng thêm kịch liệt. Mọi người, đều đang mắng cái này phát rồ nam nhân, cũng đối video trung Lữ dung, tràn ngập đồng tình. Đường nhìn đến hình ảnh có nhất tinh xảo mỹ diễm khuôn mặt nữ nhân ánh mắt thanh minh, rốt cuộc tuyệt vọng với chu thần tuyệt tình, giơ tay đem kia ly rượu tưới chu thần trong miệng, dẫn theo chén rượu dùng tất cả mọi người không dám ngăn trở liều mạng khí tràn rời đi, phía dưới nhắn lại liền trở nên tán thưởng lên. Tất cả mọi người đang nói nữ nhân này lợi hại cùng quật cường. Còn có đập nồi dìm thuyền dũng khí. Càng có người nhớ tới phía trước tiết mục, đương la tâm chất. Vấn thẩm vọng thư thời điểm, thẩm vọng thư lại không có đối chư thần ác ngôn tương hướng. Liền tính là bị người thương tổn cô phụ, chính là nàng lại sẽ không dùng ác độc ngôn ngữ tới công kích những cái đó, thương tổn quá nàng người. Cỡ nào thiện lương cao khiết nữ nhân? Ta hiện tại liền muốn biết, chư thần là có bao nhiêu đại mặt tới đối mặt lưỡi dung. Các võng hữu tức giận mà ở dưới nhắn lại. Thẩm vọng thư hừ cười một tiếng, cảm thấy cái kia ẩn nhẫn thiện lương nữ nhân, chính mình khẳng định. Không quen biết. Đối chọi gay gắt là chiếc địch một ngàn tự tổn hại tám trăm cách làm, Chu thần thanh danh hỏng rồi, chẳng lẽ cùng hắn xé rách thật sự khó coi chính mình liền đẹp. Hiện tại thật tốt, mọi người đều giúp nàng đem chưa thần chậm tiếng bụi bậm một vạn biến. Bất quá nàng càng muốn biết chính mình rời đi phòng lúc sau. Chư thần đến tổ cùng đã xảy ra cái gì, lại lần nữa truyền phát tin video, liền thấy cái kia anh Tuấn Nam Nhân, bắt đầu một kiện một kiện mà bỏ đi chính mình xiêm y, đem chính mình lỏa lộ ở cấp khó chặn nổi tống tổng trước mặt. Hắn liền phản phất đã không có tôn nghiêm giống nhau chay chưa tới rồi tống tổng trên người, chủ động ôm lấy cái kia mập mạp đầu trọc Nam Nhân. Lúc sau hết thảy khó coi, đã không biết nhiều ít phỏng hữu. Đem chư thần cấp mắng đến heo chó không bằng, cũng đều rốt cuộc biết, nhìn như cao khí, mấy ngày trước còn ở xoát bị La Tâm phẫn bội chư thần, nguyên lai so La Tâm còn muốn ghê tởm một vạn lần. Không phải La Tâm bò lên trên tống tổng giường mà là chính hắn. Thiên Sơn kiếm hiệp nam một, là hắn dùng xứng một cái hói đầu lão nam nhân đội lấy. Trách không được kỹ thuật chuyển như vậy kém. Bất quá này tiểu bạch kiểm nhi một thân da thịt nhưng thật ra rất bạch. chu thần hết thảy đều ở trong video bại lộ hoàn toàn kỳ phóng đảng thanh âm xuyên thấu qua tai nghe truyền tiếng thẩm vọng thư trong tay hắn hạ tiện phải gọi người nghẹn họng nhìn trân trối hiện giờ đến phiên chu thần thân bại danh liệt thẩm vọng thư mỉm cười nhìn phía dưới những cái đó đối chu thần phủ nhục cùng nguyền rủa còn có những cái đó sắc mị mị hài hước cùng đối chu thần nơi này nơi đó miêu tả nàng nhìn chu thần bị tất cả mọi người hèn hạ Mới muốn mỉm cười, ánh mắt lại dừng ở cuối cùng một cái nhắn lại. Tuy rằng xem Chu thần gieo gió cạt bảo rất hả giận, bất quá ta đột nhiên nghĩ đến, nếu lưỡi chung uống lên kia ly rượu, có thể hay không gặp này hết thảy cực khổ, chính là nàng. Thẩm vọng thư lẳng lặng mà nhìn này nhắn lại hồi lâu, sổ mắt nhẹ nhàng mà. Thở dài một tiếng, nàng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng khóc, đứng dậy đi xem, liền thấy thẩm huyền chính lãnh đạm mà đứng ở cửa. Hai cái bảo an chính ngăn chặn một cái nghèo túng tiều tụy nam nhân. Hắn cày ốm đến không ra gì, nhìn đến thẩm vọng thư đi đến chính mình trước mặt, đôi mắt liền sáng lên tới khóc lóc kêu lên, tiểu dung. Hắn mang theo cùng đường bí lối sợ hãi, nhìn thẩm vọng thư năn nị nói, tiểu dung, cứu cứu ta, giúp giúp ta. Hắn đã không có từ trước anh tuấn tiêu sái bộ. Dáng nhìn thẩm vọng thư ánh mắt, phản phất thẩm vọng thư nếu lắc đầu, hắn lập tức liền sẽ chết đi. bất quá cũng thật sự phải bị bất tử. Thẩm vọng thư hờ hững, mà nhìn chu thần quỳ cố chính mình trước mặt khóc lóc thảm thiết mà sám hối. Ta không quen biết cái này ghê tẩm nam nhân. Nàng cười cười, đối các nhân viên an ninh nói. chu thần video ở trên mạng truyền bá thật sự mau, hắn lấy thẩm vọng thư đều khó có thể với tới tốc độ, ở quốc nội một lần là nổi tiếng. Có máy nhà trong máy tính, không có cất chứa quá này đoạn video đâu. Nhìn xem này video, liền biết cái gì kêu toái tam quan, cái gì gọi người ra. Tiểu dung, cho ta một cái cơ hội. Chư thần nghe được kia hai cái bảo an một bên ngăn chặn chính mình, một bên thực kép bỏ mà nhỏ giọng nhi nói thật mẹ nói dơ, thời điểm, tâm đều phải nát. Hắn thành danh nhân, chính là cái này thành danh, lại kêu hắn bất luận đi đến nơi nào, đều bị người cười nhạo hèn hạ, còn có rất nhiều người cố ý đi đến hắn trước mặt, dò hỏi tống tổng có. thể hay không kêu hắn thỏa mãn. Ở những cái đó ác ý tươi cười, Chu thần cơ hồ muốn hỏng mất. Đặc biệt là Tống tổng biết là hắn trộm đi cũng thất lạc video, tạo thành Tống tổng mặt cùng kia, cũng không tốt xem dáng người đi theo hắn cùng nhau bại lộ, ở cả nước nhân dân trước mặt bồi hắn cùng nhau hồng thấu nửa bầu trời, đã tức giận đến phát cuồng, tuyệt tình mà thu đi rồi biệt thự cùng xe thể thao, còn gọi người nơi nơi ở trảo hắn. Hắn biết nếu rơi xuống tấm tổng, tổng trong tay, chính mình khẳng định là không chết tử tế được. Một bên điên cuồng mà nguyền rủa không biết cái nào hỗn trướng phóng viên, thượng truyền video cũng không biết cấp tấm tổng, tổng đánh cái mâu dây ít. Một bên đau khổ năng nị nói, tiểu dung, ta biết thực xin lỗi ngươi, cầu ngươi, cầu ngươi kêu thẩm tổng cùng tấm tổng, tổng nói một lời, buông tha ta đi. Hắn cùng đường bí lối, chỉ có thể tới cầu thẩm vọng thư cho hắn một cái đường sống chính là năm đó lữ chung, ai lại cho nàng đường sống đâu? Ngươi chờ chết đi." Thẩm Vọng Thư hờ hững mà xoay người, không bao giờ đi xem Chu thần kia trương lệnh người thống hận mặt. Tống Tổng thế nhưng như vậy tức giận, như vậy đời trước, nói vậy Chu thần liền tính công thành danh toại, chính là ở trên mạng thả ra Tống Tổng cùng Lữ chung video nhất lên sóng to gió lớn, như vậy lúc sau, đồng dạng bại lộ chính mình Tống Tổng cũng sẽ không bỏ qua Chu thần nàng biết hắn đời trước cũng không chết tử tế được như vậy đủ rồi bằng không lữ dung đã chết chu thần lại vẽ vang quá hắn nửa đời sau luôn là kêu thẩm vọng thư không thể tiêu tan nàng nghe chu thần điên cuồng kêu to nhìn đến thẩm huyền cầm lấy chi động bác thông tống tổng điện thoại không lớn trong chốc lát Nàng liền nhìn đến, tức muốn học máu tống tổng tự mình mang theo mấy cái cao lớn vạm vỡ bảo tiêu lái xe, mà đến, đem cái kia còn ở kêu to chu thần ngăn chặn miệng, hắn thấy kia mấy cái bảo tiêu dẫn theo đổ ập xuống mà đánh vào chu thần trên người, nhìn cái này anh Tuấn Nam Nhân bị đánh đến trên mặt da tróc thịt, bong, xem hắn bị đánh gãy chân, cuối cùng bị bó nhét vào trong xe rời đi, trong lòng thỏa mãn, chậm rãi dựa vào thẩm huyền trên vai. trên mặt chậm rãi lộ ra một cái vui sướng tươi cười nàng quay đầu lại ôm lấy thẩm huyền cò cọ nhẹ giọng nói cảm ơn ngươi nhà nàng tổng tài vì nàng làm nhiều ít chuyện xấu nhi nha về sau không cần lại tưởng hắn thẩm huyền hường một tiếng trong mắt lại chậm rãi mà chảy xuôi ra rõ ràng tươi cười thẩm vọng thương nghe lời cực cật đầu đem đầu an tâm mà gối lên hắn hữu lực trên vai nàng không có lại nghe được chu thần cùng la tâm bất luận cái gì tin tức tất cả mọi người không biết hai người kia đi nơi nào bất quá tống tổng là khai mỏ thang lập nghiệp nghe nói tựa hồ vì tránh đầu sóng ngọn gió mang theo rất nhiều bảo tiêu còn có bảo mẫu dọn đi chính mình mỏ thang tự mình giám sát khai thác than sự nghiệp đối mỏ thang sự nghiệp thẩm vọng thư không lớn cảm thấy hứng thú chỉ chớp mắt liền đến kim hoa thưởng cùng ngày nàng lần đầu tiên đi này tin quan lộng lẫy thảm đỏ đi ở này mặt trên mới biết được dưới chân lộ kỳ thật còn lớn lên thực nàng phía trước còn có rất nhiều tiền bối yêu cầu nàng đi truy tìm nàng dưới chân lộ chẳng qua là một cái khởi điểm thẩm huyền làm điện ảnh đầu tư người cùng nàng cùng nhau bước trên thảm đỏ thảm đỏ phía trên đèn flash lập loè thành một mảnh mạch quan nàng ăn mặc tươi đẹp đỏ thẩm váy phong tình vạn chủng mà kéo một thân hắc y thẩm huyền tay. Cười ngâm ngâm mà đem chính mình cùng thẩm huyền trực, ảnh chung tất cả đều ký lục ở này đó ảnh trực. Những cái đó ảnh trực, đại biểu cho nàng cùng thẩm huyền nhất ăn ý cảm tình. Mạnh phương phỉ đương nhiên cũng ở, cùng cái đoàn phim đương nhiên là muốn cùng nhau đi thẩm đỏ, Tống đạo đỉnh béo cái vụn hùng dũng oai về đi tuốt đàn trước phương. Thẩm vọng thư lệch về một bên đầu, liền thấy mạnh phương phỉ chính kéo điện ảnh chung năm một, ảnh đế các hạ. Nhìn đến thẩm vọng thư ánh mắt. Mạnh phương phỉ chớp chớp hai mắt của mình, thẩm vọng thư theo bản, năng đối nàng hơi hơi mỉm cười. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm, phía dưới phan điện ảnh bắt đầu mê chi thét chói tai. Thẩm tổng của ảnh đế đồng thời mặt đen, ra sức đem hai nữ nhân cảnh giác mà cách ly kéo đi. Đèn flash lại ở điên cuồng lập lè, thẩm vọng thư cảm thấy tiêu đề đều cấp các phóng viên khởi hảo. song su kinh diễm kim hoa, tổng tài ảnh đế toàn bộ hành trình mặt đen. bất quá cái này tin tức hội tụ một cái tổng tài một cái tốt nhất tân nhân đề danh hai cái tốt nhất nữ chính đề danh cộng thêm một cái ảnh đế thập phần có xem điểm không chuẩn còn có thể hỗn cái đầu đề thuận tiện soát một phát tống đạo tân kịch thẩm vọng thư đã bị tống đạo mang đến đã không có hạ tuyến nàng cười nhìn trên đài từng bước từng bước giải thưởng ban phát đi ra ngoài cuối cùng tới rồi tốt nhất tân nhân lữ dung Trên đài khách quý, cao giọng kêu ra trên tay tờ giấy tên. Nàng nhìn kia phiến nhất lộng lẫy sáng ngời địa phương ở chính mình trước mặt triển khai, tất cả mọi người cười đối chính. Mình biểu đạt chúc mừng, ánh đèn chiếu rọi ở chính mình trên người, như ở trong mộng giống nhau mà đứng dậy, lại nhịn không được quay đầu, nhẹ nhàng hôn lên thẩm huyền mặt. Nàng nghe được khách quý nhóm kinh hô, còn có những cái đó phan điện ảnh thét chói tai, chính là trong ánh mắt không có kia cần trong gan tất cướp. Chỉ có chính mình Âu yếm nam nhân. Hắn ngửa đầu nhìn nàng, trong ánh mắt là một mảnh lộng lẫy tinh quang. Nàng được đến nhân sinh bên trong cái thứ nhất khúc, lại cùng tốt nhất nữ. Chính lỡ mất dịp tốt. Chính là nàng cũng không cảm thấy mất má, ngược lại càng thêm có đi trước mục tiêu. Nàng biểu diễn tống nhất hà tân kịch, lúc này đây bằng vào mê mùi nói chi nữ nhân vật, được đến tốt nhất nữ chính. Thẩm huyền vẫn luôn làm bạn nàng đi qua này trài dòm tinh quang chi lộ. Chưa bao giờ có một khắc rời bỏ. Nàng mỗi một bộ diễn sau lưng, đều có người nam nhân này bóng dáng. Nàng quá thật sự mỹ mãn, hữu hình ảnh không rời trượng phu, có muốn tốt thì tình bằng hữu, các nàng. Đều quá rất khá. Nàng nhìn lữ khả cả cho Trương Đồng Chu, được đến thuộc về nàng hạnh phúc. Lúc này đây lưỡi dung hảo bằng hữu, không có điên cuồng đến liền chính mình đều hủy diệt Nàng ở rất nhiều kịch tập để lại chính mình tốt đẹp nhất thân ảnh. Đương nàng rốt cuộc chuyện bất động thời điểm, thỏa mãn mà ở thẩm huyền trong lòng ngực đình chỉ hô hấp, nàng cảm thấy thẩm huyền lạnh băng môi, nhẹ nhàng mà chừng ở chính mình cái trán. Thư thư, ngươi chờ một chút ta, nàng cảm thấy hai mắt của mình, phản phất có thực ấm áp chất lỏng chảy xuôi xuống dưới, kêu nàng cơ hồ không muốn mở hai mắt của mình. Chính là mũi gian nùng liệt mồi máu tươi nhi, còn có quỷ dị gào rống lại kêu nàng không thể không mở ra hai mắt của mình. Một cái cả người máu tươi, nửa người xé rách hư thối vặn vẹo hình người, kèo rống hướng nàng nhào tới, nàng cảm thấy chính mình phía sau, bị người đột nhiên đẩy một phen, Mang theo thi thể tanh tử bồn máu mồm to cắn hướng nàng. Thẩm vọng thư nhất chân, một chân đem. Người này hình đá văn, quay đầu hài hước mà nhìn về phía phía sau. Một cái cao gậy thon dài thân ảnh cũng không quay đầu lại, về phía tràn đầy máu tươi cùng sập thương phẩm thương trường xuất khẩu phóng đi. Tai vạ đến nơi từng người a, Bất quá nàng muốn hay không nhắc nhở một chút, xuất khẩu ngoài tang thi mênh mang nhiều. Thẩm vọng thư xuyên qua quá rất nhiều thế giới. Mỗi một cái trong thế giới, nàng đều là một cái pháo hôi. Chính là thế giới này pháo hôi, nàng đặc biệt pháo hôi. Ai gặp, qua mới lên sân khấu 3 phút đã bị pháo hôi điệu nữ nhân đâu. Chỉ kém một bước, thẩm vọng thư liền phải mượt mà mà lăn trở về kim sắc không gian đi. Nàng sờ soạn một phen trên đầu mồ hôi lạnh, phát hiện chính mình tay non mềm tuyết trắng, tinh tế đến vừa thấy chính là một cái người ngón, không dính dương xuân thủy nhà giàu thiên kim. Trên người nàng còn ăn mặc một kiện tuyết trắng phiêu chật váy, dưới chân chậm lên một đôi nhọn nhọn cột lấy tinh xảo lụa mang giày, nếu không phải cái kia còn ở hầu. Hạ hướng nàng một lần nữa nhào tới tan thi thực gây mất hứng, nàng nhất định cảm thấy đây là một thân, thập phần Mỹ lệ thích hợp đi dạo phố trang điểm. Chính là lúc này, nàng mặt kệ đáp sợ hãi mà chạy trốn nam nhân, hiếp mắt theo tầm mắt nhìn lại, thấy cái kia tan thi phát lại đây, dùng hết toàn lực, từ một bên trên kệ để hàng nắm lên một phen kéo. Nàng nắm chặt kéo, ở tan thi cắn hướng chính mình nháy mắt, đem này kéo sắt bén trước đoạn, đâm vào nó cái trán Tan thi đầu bạo liệt, ngã xuống. Thẩm vọng thư trước mặt, nàng tuyết trắng trên váy tất cả đều là đen nhánh máu. Thẩm vọng thư chỉ cảm thấy đôi tay đau đớn, run run rẩy rẫy mà nắm trong tay kéo, hướng về đôi tay nhìn lại. Nàng cũng không sợ hãi, chính là thân thể này quá mức nhu nhược, mới vừa rồi dùng sức kêu tay nàng thừa nhận không được. May mắn nhà này thương trường tầng cao, nhất đều là một ít thực sang quý quốc tế nhãn hiệu, bởi vậy hộ khách không nhiều lắm. Nàng cái này nhãn hiệu trong tiệm, chỉ có trước mắt này một cái. tựa hồ là hướng dẫn môi chuyển biến thành tan thi, vẫn là cái nhỏ xinh nữ nhân, bởi vậy nàng không có nhiều ho phí cái gì sức lực. Chính là nàng không thể vẫn luôn dừng lại ở chỗ này, bên ngoài tình huống nàng liền tính là nhắm mắt lại đều biết, nói vậy thập phần không tốt. Nàng đứng ở chỗ này, đều nghe thấy phía dưới tầng lầu truyền đến mọi người bén nhọn tê kêu, bọn họ đều không có nghĩ đến vọt tới trên lầu tới tị nạn, mà là đều nghĩ nhanh chóng về phía, phía dưới thương trường lầu một suốt. Khẩu chạy, này ở bất luận cái gì thời điểm đều là đề nhất lựa chọn, chính là lại không thích hợp tại đây loại tình huống dưới. Nơi này là nội thành nhất phồn hoa đường phố cùng thương trường, không biết có bao nhiêu người ở, nếu cùng nhau hướng về một phương hướng thoát đi, rất có thể sẽ phát sinh ngủng đổ cùng dẫm đạp. Đến lúc đó gặp được tang thi, chỉ sợ người thường chỉ biết sợ hãi hỗn loạn, an toàn thoát đi hy vọng thực xa vời. tang thi virus lại là lây bệnh bị cắn được một ngụm liền nhất định sẽ biến thành tang thi đồng loại ngay cả ngày sau xuất hiện trong truyền thuyết dị năng giả đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi thẩm vọng thư nắm kéo rũ mắt nghĩ này bổng chuyện xưa bên trong cốt truyện trên mặt âm tình bất định nỗ lực tìm kiếm chính mình chạy trốn chi lộ nàng hẳn là may mắn nàng xuất hiện thời gian là tang thi virus vừa mới bùng nổ trước tiên Những cái đó vừa mới chuyển hóa tan thì còn không thể linh hoạt mà lên lầu thang, cho nên có thể kêu nàng trấn định mà. Nghĩ chính mình biện pháp. Nàng nhịn không được cầm chính mình trên cổ một quả ông nhẫn mở chê ngọc mặt trang sức, cái gì đều không nghĩ, trước đem ngón tay dạo phá, đem chính mình huyết bôi trên này cái mặt trang sức thượng. Nàng cảm thấy chính mình trước mắt có chút mất máu qua đi choán ván cùng mơ hồ, lúc sau, liền phát hiện chính mình như một cái rất lớn không gian. đương cái này không gian thật sự xuất hiện thẩm vọng thư tinh thần mới vừa rồi lỏng xuống dưới đây là thư trung lớn nhất bàn tay vàng một quả có thể mở rộng đến vô cùng đại trữ vật không gian tuy rằng không có gì làm ruộng hoặc là cột sữa người căn cốt công năng chính là chỉ xem ở nó có thể vận chuyển cặn nhiều vật tư cũng đã thực ghê gớm cái này không gian vốn dĩ chính là thuộc về nàng thế giới này tên là ninh nhu nữ hài tử Nàng ở mặt thế lúc đầu liền không cẩn thận đem chính mình huyết lây dính, ở chính mình mặt trang sức thượng hơn nữa được đến một cái trữ vật không gian, ở lúc đầu tìm kiếm sinh lộ. Thời điểm sưu tập rất nhiều vật tư bảo đảm chính mình cùng đồng bạn cơ bản sinh hoạt, hơn nữa ở cùng mấy cái bạn tốt cùng nhau, ở mặt thế chạy trốn trên đường cứu quá rất nhiều người, cũng được đến rất nhiều người bảo hộ. Chính là nàng đối người khác trời giúp, ở đồng bạn trong mắt lại giống một cái ghê tẩm thánh mẫu. Nàng cho rằng tốt nhất bằng hữu cảm thấy nàng chính là một cái bạch liên hoa, hơn nữa thật sâu mà chán két ở trên đường lo lắng đi trợ giúp người khác ninh nhu. Cái này tốt nhất bằng hữu ở tan thi triều trung chết đi, sau đó trọng sinh trở về mặt thế phía trước. Đây mới là quyển sách này chân chính bắt đầu. Tại đây quyển sách, nữ chính là cái sát phạt quyết đoán, có lý trí cùng kiên cường nữ nhân. Nàng từ mặt thế trở lại mặt thế còn không có bắt đầu thời gian. Đối luôn là kéo chân sau cứu một cái, lại một cái vô dụng phế vật đồng bạn thập phần chán ghét. Ninh Nhu có một cái rất lớn trữ vật không gian sự tình, cũng không có chấu giếm chính mình tốt nhất bằng hữu. Bởi, vậy, cái này nữ chính nghĩ tới một cái tuyệt diệu chú ý. Nàng không nghĩ lại vì Ninh Nhu phiền lòng, chỉ nghĩ được đến Ninh Nhu trong tay nhẫn không gian. Nàng lừa cạp Ninh Nhu mua rất nhiều vật tư đặt ở thương trường đỉnh tầng độc lập nhà kho. Hơn nữa kêu Ninh Nhu lưu tại thương trường chờ nàng. Nàng không cần trên tay lê chính Ninh Nhu máu tươi, bởi vì thương trường trung tăng thi liền có thể đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Nàng cuối cùng liền có thể thoải mái mà được đến Ninh Nhu không gian cùng. Phật tư Đây là một cái thực thông minh chủ ý, Ninh Nhu ở ngay lúc này, cũng không biết chính mình mặc trang sức là một cái trữ vật không gian. Nàng cũng tin tưởng chính mình bạn tốt. Không biết bạn tốt kỳ thật đã đối chính mình tâm sinh sát ý, nàng cũng không biết mặt thế sắp đã đến, cho nên nghe lời mà cùng chính mình kết giao hào môn bạn trai dừng lại ở thương trường. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới bạn tốt sẽ đem chính mình đưa vào chỗ chết, chính là nghênh đón, lại là tan thi bồn máu mồm to. Nàng chết ở mặt thế lúc đầu, không biết chính mình bạn tốt cầm đi chính mình không gian, cùng chính mình mua số lượng khổng lồ vật tư. lúc này đây nàng bạn tốt trở thành hô mưa còi gió bị người kính ngưỡng nữ thần nàng lại liền xương cốt đều đã hư thối ở nơi này thẩm vọng thư trầm trầm hai mắt của mình đứng dậy lấy ra chính mình di động bắt đầu cấp trong nhà gọi điện thoại nếu nói ninh như bạn tốt thật là một cái sát phạt quyết đoán nữ nhân như vậy liền tính đối ninh như không mừng nàng cũng không nên đưa nàng đi tìm chết Đinh như đem nàng coi như tốt nhất bằng hữu, liền tính nàng vô lý yêu cầu, mà muốn nàng hoa rất nhiều tiền đi mua rất nhiều không thể hiểu được đồ vật, lại cái gì đều không có hỏi qua. Nàng nếu muốn này cái không gian mặt trang sức, kỳ thật chỉ cần nói một câu, Đinh như liền thật sự sẽ trao cho nàng. Nàng tính nhiệm ý lại chính mình tốt nhất bằng hữu, nàng lại một chút đường sống đều không cho nàng. Này liền tính, chính là từ trước đối nữ nhân kia yêu. Thường giống như thân sinh nữ nhi Ninh Nhu cha mẹ, lại có cái gì sai? Bọn họ ở mặt thế lúc đầu đã bị trong nhà biến thành bảo mẫu tan thi cắn chết, nữ nhân kia rõ ràng biết, này một đời lại chưa bao giờ có nhắc nhở quá một câu. Chính là thẩm vọng thư lại không thể ngồi yên không nhìn đến. Nàng bắt đánh trong nhà điện thoại, nghe điện thoại vội âm, trong lòng chậm rãi biến lãnh. Lúc này Ninh Nhu cha mẹ đều hẳn là ở nhà, nhưng không ai tiếp điện thoại. Thẩm vọng thư nhìn nhìn tầng này thương, trường cuối, nơi đó có một cái thật lớn nhà kho, từ sự đến phản phất chỉ là một bức tường, rất ít có người sẽ lưu ý tường sau không gian thật lớn, nơi đó mặc chứa đầy các loại ninh như mua sắm vật chất, đồ ăn, thủy, tiết kiệm năng lượng đèn pin, vũ khí, dư ấm rắn chắc quần áo, dây thừng, muối ăn còn có dược phẩm, còn có thuốc lá và sự di vật từ từ. Này phê vật tư tiêu phí ít nhất 500 vạn, là ninh như sở hữu tiền riêng, nàng còn cùng phụ mẫu của chính mình mượn rất lớn một số tiền ấn bạn. Tốt theo như lời mua một chiếc kiên cố xe việt giả, còn thông qua trong nhà quan hệ mua vào rất nhiều xăng cùng dầu diesel. Ô tô cùng xăng đều bị đặt ở ninh gia biệt thự ngầm gara, còn lại những cái đó vật tư liền đều ở cái này thương trường. Thẩm vọng thư biết cái này, bạn tốt vì cái gì muốn đem vật tư đặt ở cái này thương trường. Cái kia thương trường phía dưới còn có một cái quy mô rất lớn siêu thị, mặc thế lúc đầu đại gia chỉ biết hoảng không chọn lộ mà chạy trốn, cũng không sẽ nghĩ đến đi. Siêu thị sưu tập vật tư kia nữ nhân là tưởng ôm thảo đánh con thỏ, mang đi vật tư lúc sau liền đem kia siêu thị đánh cướp không còn, linh tinh vụn vặt những cái đó hiếm là vật tư thêm ở bên nhau. nàng liền không cần lo lắng thiếu cái gì cái kia nhà kho rất cần chính là thẩm vọng thư lại không kịp tưởng càng nhiều theo một khác sườn tiểu thông đạo chạy tới muốn đem những cái đó vật tư thu thập lên cũng yêu cầu rất dài thời gian chính là nàng hiện tại nhất quyết thiếu chính là thời gian trong nhà điện thoại đánh không thông nàng chỉ có thể thừa dịp hỗn loạn vừa mới bắt đầu thời điểm liền lái xe về nhà nàng biết khả năng không kịp cũng biết từ bỏ những cái đó vật tư thực ngu xuẩn Chính là nàng luôn là cảm thấy, trên đời này, còn có so tánh mạng cùng thu thập vật tư cả, hữu khẳng định sẽ không đem chính mình cũng lâm vào tử lộ bên trong đi, bởi vậy nàng đã sớm kêu Ninh Nhu đem chính mình xe ngừng ở thông đạo ngoại. Đó là một cái không người không gian, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tan thi. Hiện giờ đều tiện nghi thẩm vọng thư, nàng đang muốn theo thang lầu đi xuống chạy, lại nghe thấy trong tay nắm chặt di động vang lên. Nàng nhìn đến chi động thượng là đến từ nhà mình chảy số, trong lòng đột nhiên buông lỏng. Mẹ! Nàng tiếc khởi điện thoại vội vàng mà kêu. Một tiếng! Như nhu à! Ninh mẫu thanh âm còn có chút kinh hồn chưa định, còn lộ ra vài phần sợ hãi, nhưng mà thanh âm lại so với thẩm vọng thư còn muốn vội vàng mà kêu lên. Ngươi ở đâu? Bên ngoài cái dạng gì? Ngươi có hay không sự? Nếu không mụ mụ đi tiếp ngươi? nàng một mặt mà lo lắng chính mình nữ nhi hoàn toàn không nghĩ tới chính mình mới vừa rồi cũng ở kinh hồn một đường thượng nàng sợ hãi cực kỳ chính là lại có dũng khí muốn đi ra ngoài tìm tìm chính mình nữ nhi thẩm vọng thư cảm thấy hai mắt của mình có chút chua xót nghe ninh mẫu ở trong điện thoại lo lắng đến khóc lên vội vàng an ủi mà khuyên ngài đừng lo lắng ta không có việc gì ngươi ở đâu ninh mẫu khóc lóc hỏi nàng bên người Truyền đến ninh phụ vội vàng tiếng kêu, ta ở thương trường, đang chuẩn bị về nhà. Biết ninh phụ ninh mẫu không có việc gì, thẩm vọng thư buông tâm, vội vàng chặn dò nói, trong nhà bảo mẫu có phải hay không bị bệnh. Chạy nhanh đem nàng khóa ở trong phòng. Mẹ, này vi rút cảm nhiễm. ngươi cùng ba đừng kêu nàng cắn được. Nàng e sợ cho chính mình nói được chậm kêu ninh phụ ninh mẫu bị thương. Nghe thấy ninh mẫu nói cái kia bảo mẫu mới vừa rồi thật sự muốn cắn nàng thời điểm, hai vợ chồng già lại bị người cấp cứu, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại bất an hỏi, cứu người. Người xa lạ, cái này mặc thế, người xa lạ cũng gọi người thực lo lắng. Không có việc gì, là cái nhiệt tâm tiểu tử, còn gọi chúng ta đem biệt thự ngoài điện tử môn đều cấp kéo lên. Ninh mẫu cảm, kích mà nói. Thẩm vọng thư không biết đối phương là người nào, nghe nên mẫu ý tứ, người nọ đi xử lý bảo mẫu thi thể đi, chần chờ một chút mà nói, ngài thay ta cảm tạ hắn. Nàng tuy rằng cảm thấy người xa lạ đều thực khả nghi, cũng sẽ dưới đáy lòng sinh ra đề phòng, chính là ở phụ mẫu của chính mình bị người cứu lúc sau, nàng sẽ chỉ ở đáy lòng cảm kích hắn, hoặc là hắn muốn đến càng nhiều. Phật tư, tiền tài, chính là trên đời này. Còn có cái gì so ninh phụ ninh mẫu sinh mệnh càng trân quý đồ? Phật đâu? Nàng cái gì đều nguyện ý cấp cái kia cứu chính mình cha mẹ người? Nàng trong lòng buông lỏng, nhìn nhìn sắc trời, đột nhiên quay đầu, nhìn kia kiện nhà kho đôi mắt sáng ngời lên. Nếu Tống Hy đi tìm ngài, ngài đừng cho nàng mở cửa. Tống Hy chính là ninh như cái kia bạn tốt, kia thật là một cái dám hạ độc thủ nữ nhân, thẩm vọng thư e sợ cho ninh phụ ninh mẫu trước độc thủ. Nghe thấy ninh mẫu có chút kinh ngạc, hết mắt nói, chính là nàng đem ta hố tiếng tan thi đôi nhi đi, nữ nhân này. Hiện tại chính là ta đại cừu nhân, nàng tàn nhẫn độc ác, ngài cùng ba mặt kệ phát sinh cái gì đều không cần mềm lòng. Nàng nghe được ninh mẫu kinh hô, lúc sau tức trận mắng Tống Hi lương tâm bị cẩu ăn, cười cười, biết ninh mẫu trong lòng đã nổi lên đề phòng, lúc này mới buông xuống điện thoại. Tống Hi vốn chính là lòng lan giả sói. Nàng sinh ra bần hàng, liền đi học tiền đều là ninh phụ ninh mẫu trợ chức, lại trơ mắt nhìn ninh phụ ninh mẫu đi tìm chết. Bất quá lần này, nàng khẳng định sẽ không. Như vậy đơn giản mà liền buông tha tống hy. Thẩm vọng thư bước nhanh đi tới cái này ẩn nấp nhà kho, lấy chìa khóa mở ra đại môn, liền thấy này cực đại nhà kho các loại phật tư đôi đến tràn đầy đăng đăng. Nàng nhìn lên một chút này đó tiểu sơn giống nhau đồ ăn. Vớt tay không nề này phiền mà đem sở hữu đồ vật đều thu ở những không gian. Tuy rằng nàng động tác thực mau, chính là đương cuối cùng một phen rìu bị nàng nhận lấy lúc sau, đã qua đi rất dài thời gian. Nàng từ trong không gian lấy ra một phen thực ngắn nhỏ sắc bén dao nhỏ khai sơn đau nắm ở trong tay, múa may một chút cảm thấy thực thích hợp chính mình, có thể vòng bị ngoài ý muốn, lúc này mới đi ra nhà kho. Nàng nghĩ nghĩ, một lần nữa đem nhà kho khóa lại. Nếu Tống Hy không cam lòng muốn vào xem bên trong còn có hay không vật tư, không có chìa khóa nói, nói vậy phải tốn phí rất nhiều thời gian. Nàng theo thông đạo rời đi thời điểm do dự thật lâu, vẫn là không có đem siêu thị vật tư thu đi, mà là chỉ đem chất đóng ở thông. Đạo bên kẹo cao su cùng bạc hà đường thu đi rồi một nửa. Nàng nhẫn không gian không thiếu vật tư, nếu chỉ là nàng cùng ninh phụ ninh, mẫu cộng thêm một cái mới mẻ ra lò ân nhân cứu mạng. Muốn dùng xong ít nhất cũng đến mấy năm. Nếu vật tư phong phú, nàng cần gì phải đem sở hữu vật tư đều thu đi, không cho người khác một chút hy vọng đâu. Thẩm vọng thư, không nghĩ suy nghĩ đương có người sống sót trải qua trăm cây ngàn đắng phá tan tan thi tiếng vào cái này thương trường, lại phát hiện siêu thị. Cái gì đều không có hỏng mất cùng tuyệt vọng. Nàng có lẽ làm như vậy thật sự có chút thánh mẫu, chính là nàng lại không chán két như vậy chính mình. Tống Hy là từ mặt thế trở về, mặt thế thiếu cái gì, nàng đã sớm kêu ninh nhu đều xứng tề. Liền giấy vệ sinh đều mua 300 rương, thẩm vọng thư thật sự không cảm thấy chính mình còn khuyết thiếu cái gì. Làm người lưu một đường, nàng lấy đi kẹo cao su, chẳng qua là bởi vì e sợ cho về sau nguồn nước trân quý, đại gia không hảo thường xuyên đánh răng. Trong miệng sẽ có hương vị, nàng đem một viên kẹo cao su nhét vào trong miệng. Từ thông đạo nhanh chóng chạy xuống, ngày một đường quả nhiên không có gặp được Tang thi. Nàng từ thông đạo nhảy vào ngừng bên ngoài trong xe, phát động lên liền thấy điện thoại thường chất động. Lo lắng chi động thanh âm đưa tới Tang thi, nàng đã đem điện thoại điều thành tĩnh âm, nghiêng đầu vừa thấy, nhìn đến là Tống Hy tự cấp chính mình gọi điện thoại. Nàng hừ cười một tiếng, cái gì đều không có nói, cũng không có. Tiếp, Tống Hy nói vậy cũng là ở thử. Liền giống như nàng cấp ninh phụ ninh mẫu gọi điện thoại giống nhau. Nếu có người tiếp nghe, đó chính là người còn sống. Nếu không có người tiếp nghe, đó chính là người đã chết. Lúc này ninh nhu hẳn là còn tín nhiệm chính mình bằng tốt, đương nhiên sẽ không hoài nghi nàng, cự tiếp nàng điện thoại. Nàng không tiếp, Tống Hy nên nghĩ đến, nàng là đã chết, có thể tới tiếp nhận nàng không gian cùng phật tư. Hy vọng Tống Hy nhanh lên lại đây. Đến lúc đó, nhưng không. có một chiếc thêm mảnh chua xe ngừng ở an toàn thông đạo bên ngoài cung nàng thoát đi thẩm vọng thư đem điện thoại ném ở một bên tùy nói chấn động thúc đẩy ô tô chạy ra khỏi thương trường dừng xe vị lúc này trên đường đã hỗn loạn một mảnh cái này thương trường tuy rằng là ở nhất phồn hoa trung tâm thành phố bất quá lại có một cái đường nhỏ có thể nối thẳng ninh gia ở vùng ngoại thành biệt thự thẩm vọng thư lại không dám hướng đường nhỏ thượng khai e sợ cho đường nhỏ bị mặt khác chiếc xe lấp kính đường đi chính mình lui đều lui không ra nàng thượng đại lộ một đường đấu đá lung tung thẳng đến trước mặt sở hữu đình đến lung tung rối loạn chiếc xe đều đụng vào đại lộ hai bên liền chính mình ô tô kính trắng gió đều nát lúc này mới chật vật mà về tới trong nhà ninja biệt thự mà chỗ vùng ngoại thành đây là một tảng lớn khu biệt thự lẫn nhau khoảng cách thập phần rộng lớn người cũng không nhiều lắm thẩm vọng thư lao ra trung tâm thành phố về tới nơi này liền biết chính mình xem như chạy ra tới nàng vội vàng cất trong nhà gọi điện thoại nhìn điện tử đại môn chậm rãi mở ra nhìn bên ngoài linh linh tinh tinh mấy cái tang thi lung lay mà hướng bên này vội vàng lái xe vào cửa thuận tiện kêu trong nhà đem đại môn đóng lại xe tiến gia môn liền hoàn toàn hư rớt Thẩm vọng thư chỉ cảm thấy sau lưng rậm rạp tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng đâm hỏng rồi nhiều ít xe, cũng may mắn chính mình xe thập phần kiên cố, bằng không nếu hư. Rớt, chính mình cũng chỉ có thể, từ một bên trên đường khai một chiếc vô chủ xe đã trở lại. Nếu muốn ở thị nội tất cả đều là tan thi địa phương xuống xe, kia cùng tự sát cũng không sai biệt lắm. Nàng cảm thấy Tống hi cũng thật là điên cuồng liền vì giết chết Linh Như. thế nhưng liền đem Phật Tư địa điểm định ở trung tâm thành phố cũng không sợ chính mình cùng Ninh Du đồng quy phu tận nàng lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh bước nhanh vào biệt thự liền thấy Ninh Mẫu vọt ra Ninh Mẫu tuổi tác không nhỏ tóc nhiễm hoa râm dấu vết tựa hồ là bởi vì lo lắng nữ nhi nguyên nhân nàng một đôi mắt sưng đỏ bất kham, người cũng tiều tụy rất nhiều thấy thẩm vọng thư đứng ở cửa đối chính mình mỉm cười Ninh mẫu ánh mắt chừng ở nàng tràn đầy vết máu trên váy, tức khắc rơi lệ đầy mặt. Ta không có việc gì, đây là người khác huyết. Thẩm vọng thư ôn hòa mà nhìn ở chính mình trước mặt rơi lệ ninh mẫu. Đây là ninh Như mẫu thân, nàng thay thế được ninh nhu, phải giống như ninh nhu như vậy hiếu thuận. Nàng, nàng cũng hoàn toàn không chán ghét loại này cảm tình, tiến lên sờ sờ ninh mẫu cánh tay. Lại thấy mẫu thân của nàng một chút đều không thèm để ý chính mình, trên người huyết ôi dùng sức mà đem chính mình ôm lấy. Nàng bị ôm ở vị này mẫu thân trong lòng ngực thời điểm, ánh mắt có chút ngơ ngẩn, nghĩ tới từ trước chính mình bị thẩm mẫu, bị lữ khả ôm cái loại này thực thỏa mãn hạnh phúc. Ta đã trở về mẹ, nàng đem chính mình mặc vùi vào ninh mẫu đầu tóc, thấp giọng nói. Ninh mẫu tức khắc cào, khóc lên, đường biết bên ngoài loạn lên. Người ăn xong rồi người thời điểm, ninh mẫu cơ hồ muốn hỏng mất. Nàng tưởng, nếu chính mình nữ nhi duy nhất ra chuyện gì, chính mình còn sống có ý tứ gì? May mà nàng đã trở lại. Mau tiến vào. Ninh mẫu ôm thẩm vọng thư khóc thật lâu, lúc này mới lau nước mắt lôi kéo nàng vào cửa. Nàng cắt cao mà nắm thẩm vọng thư tay, trên mặt còn mang theo nghĩ mà sợ, phản phất thực lo lắng ngay sau đó thẩm vọng thư liền sẽ biến mất giống nhau. Nàng một bên mang theo, thẩm vọng thư vào cửa, một bên lại nhãi mà nói, đã trở lại liền hảo, chúng ta người một nhà, đến nơi nào đều ở bên nhau. Ninh Gia là thành phố nhất nổi danh phú thương, ở nơi này đương nhiên phía trước đã suy xét quá an toàn vấn đề, bởi vậy biệt thự tường ngoài thập phần kiên cố, huống chi trận này nhiễu loạn tuy rằng thực khủng bố, bất quá ninh mẫu cũng không phải thực lo lắng. Chờ quốc gia phản ứng lại đây, tự nhiên sẽ có cứu viện, bọn họ chỉ cần an tâm chờ đợi cứu viện, không cần ở ngay. Lúc này chạy loạn là được. Thẩm vọng thư nghe thấy cái này, cười khổ một tiếng. Ninh mẫu vẫn là quá lạc quan. tang thi virus khuếp tán mới là một cái bắt đầu, thực mau mới có thể tiến vào đến toàn diện bùng nổ thời gian. Tới rồi lúc ấy, toàn thế giới các nơi đều ở bùng nổ loại này lây bệnh tính rất mạnh virus, quốc gia cũng hữu tâm vô lực. Bất quá ninh gia biệt thự xác thật là lúc đầu thực tốt một chỗ tị nặng điểm, thẩm vọng thư còn rõ ràng mà nhớ rõ, không dùng được bao lâu, quốc gia liền sẽ Bắt đầu thành lập Đông Nam Tây Bắc mấy Đại An Toàn Khu, cung người sống sót cư trú, thống nhất bảo hộ người sống sót. Nàng cũng biết hẳn là ở trước tiên đi trước nơi đó, nghe thấy ninh mẫu ở bận rộn cho chính mình dự bị ăn cơm, thấy ninh phụ thức tha thất thẻo mà lao tới ôm chính mình lại khóc một hồi. tốt lành đem ninh phụ an ủi hảo nhìn ninh mẫu đi nấu cơm lúc này mới đối ninh phụ nhẹ giọng nói bên ngoài quá rối loạn chúng ta biệt thự tuy rằng kiên cố chống đỡ được tang thi bất quá này thế đạo loạn lên lòng người khó dò chống đỡ được tang thi ngăn không được nhân tâm trật tự hỏng mất sẽ gọi người tâm cũng trở nên vặn vẹo đáng sợ thẩm vọng thư biết cái gọi là an toàn khu là vì bảo hộ bình dân an toàn cái này an toàn Không chỉ có là đến từ tan thi uy hiếp, cũng có nhân loại uy hiếp. Cho nên nàng mới có thể kiến nghị ninh phụ trước tiên đi, trước an toàn khu căn cứ địa điểm, tranh thủ trước tiên liền gia nhập đi vào. huống chi, quá đối với nhân loại tới nói cũng là một hồi tiến hóa, tại đây tràn tai nạn có rất nhiều người thức tỉnh các loại năng lực, trở thành có thể cùng tan thi chống lại dị năng giả. ngươi cảm thấy đi nơi nào thích hợp? Ninh Phụ là một cái kiến thức rộng rãi người, trừ bỏ lo lắng nữ nhi ở ngoài, luôn luôn khôn khéo, nghe thấy thẩm vọng thư nói lên an toàn căn cứ, không khỏi tự hỏi lên. Nếu thật sự thành lập căn cứ, đến lúc đó tuyển ly chúng ta cần nhất cái kia là đủ rồi. Ly đến càng xa, này dọc, theo đường đi liền càng nguy hiểm. Thẩm vọng thư nghĩ nghĩ liền nói nói. Ninh Phụ cảm thấy rất có đạo lý. Cật gật đầu, thấy thẩm vọng thư trầm tĩnh bồi dáng, thở dài một hơi nói, chúng ta nhu nhu cũng trưởng thành. Thẩm vọng thư rủ rủ hai mắt của mình, thấp thấp mà lên tiếng, tống hy kia nha đầu, thật sự hại ngươi. Ninh mẫu bưng một mâm tiểu xào lát thịt cùng một chén cơm trắng đặt ở thẩm vọng thư, trước mặt, xem nàng bái cơm trắng liền mồm to mà ăn, hiển nhiên là đói lả, vội vàng cho nàng. Đổ một ly nước trái cây. xem nàng máy khẩu liền cấp uống quan lại đói lại khác bộ dáng đáng thương cực kỳ không khỏi càng thêm đau lòng bởi vì ninh gia bình thường ở tại vùng ngoại thành mua đồ ăn gì đó không lớn phương tiện bởi vậy biệt thự luôn là sẽ dự bị ít nhất nửa tháng lương thực ninh mẫu nghe thẩm vọng thư nói lên bên ngoài hỗn loạn còn có những cái đó ăn thịt người tang thi liền bắt đầu kiểm kê trong nhà đồ ăn cái gì thanh âm thẩm vọng thư một bên ăn một bên run rẩy lỗ tai Hỏi, nàng là thật sự đói lả, Ninh nhu cũng không phải một cái thích rèn luyện người, thân thể nhu nhược đơn bạc thẩm vọng thư dọc theo đường đi tuy rằng là ngồi ở trong xe, chính là lực chú ý độ cao tập trung, tinh thần căng chặt, đối thân thể tiêu hao rất lớn. Nàng tinh thần khẩn trương thời điểm không cảm thấy, chính là ngửi được đồ ăn hương vị, tức khắc liền đói đến không được. Ta ở phóng thủy, tồn trữ một chút. ninh mẫu lo lắng mà nói nếu đình thụy nói chúng ta nhưng làm sao bây giờ nàng thấy thẩm vọng thưa muốn nói lời nói ngăn chặn nàng kêu nàng tiếp tục ăn cơm lúc này mới đối ninh phụ nói trong nhà còn có 5 túi gạo hai túi bạch diện còn có điểm một ngô gạo kê nhi gì đó chưa muối thịt muối chân giò hung khói còn có một chút nhưng thật ra không thiếu cái gì chỉ cần có đồ ăn ở ninh mẫu liền không lo lắng sinh hoạt vấn đề Nàng tính tính trong nhà lên tinh vụn vặt đồ vật, vuốt thẩm vọng thư mềm mại đầu tóc thở dài nói, nếu chúng ta bốn cái tỉnh điểm như ăn, cũng có thể chống đỡ hai tháng. Thời gian này đã không tính đoạn, nàng lại vẫn là cảm thấy có chút không đủ. Nàng lo lắng chính là đồ ăn ăn xong, nên làm cái gì bây giờ? Tổng không thể đi ra ngoài tìm tòi đồ ăn đi. Bên ngoài tan thi nhiều như vậy, trong nhà lão lão, thẩm vọng thư lại là cái nhu nhược nữ hài nhi. Chỉ sợ vừa ra đi phải đưa đến tang thi trong miệng đi. Bốn cái. Thẩm vọng thư đột nhiên hỏi. Nàng vốn là muốn nói cho Ninh mẫu chính mình trong không gian có rất nhiều ăn, hoàn toàn. Không cần lo lắng, chính là nghe thấy cái này tức khắc đem cái này đề tài ném ở sau đầu. Vội vàng hỏi, như thế nào là bốn cái? Nàng đột nhiên kinh ngạc nói, vì kia ân nhân còn chưa đi. Phía trước cứu Ninh phụ Ninh mẫu một cái mệnh vị kia người xa lạ. Thẩm vọng thư vào cửa về sau liền không có nhìn thấy, còn tưởng rằng đã sớm đi rồi, không nghĩ tới người còn ở ninh gia. Nếu trong nhà có người ngoài ở, không gian bí mật này liền không hảo như vậy tùy tiện mà nói ra. Nàng đương nhiên cảm tạ. Biến thành tan thi phát lại đây, hàm răng đều đụng tới ninh phụ mặt, đều cho rằng chết chắc rồi. Chính là này thanh niên ngang trời xuất thế, lạc tan thi cổ ấn trên mặt đất, một quyền liền tập lạng tang thi đầu. Có người này che chở, ninh gia này lão lão nhược nhược, mới có thể ở loạn thế giữ được tánh mạng. Ta là xem hắn tựa hồ rất muốn lưu lại nơi này bộ gián. Lại nói tiếp kỳ quái, thanh niên này một thân quân lữ trang điểm, nghe nói là vừa rồi xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Bất quá liền chính. Hắn đều nói không rõ chính mình như thế nào liền đi tới thành thị này. Tuy rằng thanh niên này trầm mặt ít lời. Chính là Ninh Phụ vẫn là cùng hắn nói chuyện với nhau thời điểm nhạy bén, mà nghe ra một ít cái gì tới, đang ở đối thẩm vọng thư nói, người nói có kỳ quái hay không, hắn nói hắn ở tìm một người, không biết người kia diện màu tên họ, cái gì cũng không biết, mỗi ngày nhi tìm, vẫn luôn tìm được nhà chúng ta tới. Thẩm vọng thư trong tay chén đột nhiên ngã ở trên mặt đất, tìm người, nàng cảm thấy tim đập đến lợi hại, nhẹ giọng hỏi. Hắn nói hắn liền cảm giác chính mình người muốn tìm ở chỗ này, chính là lại nói không rõ, nhìn ngươi ảnh chụp nói cái gì không đúng không đúng. Ninh Mẫu cũng cảm thấy kia thanh niên có chút kỳ quái, xem Thẩm Vọng Thư bưng kính miệng cả người đều đang run rẩy, vội vàng ôm lấy Thẩm Vọng Thư bả vai ôm như nói, "Như như đừng sợ, ta xem kia hài tử là cái người đứng đắn, sẽ không đối với ngươi làm cái gì chuyện xấu." Người nọ một thân lỗi là chính khí hoặc nhìn sát thật giống trong quân tinh nhuệ ninh mẫu trong lòng đối kia thanh niên thập phần cảm tạ nghĩ đến hắn không có hứng thú mà đem ninh như ảnh chụp hướng trên bàn một phước bộ dáng liền bất đắc chỉ mà cười ninh như thuần mỹ động lòng người chính là kia thanh niên lại tựa hồ khinh thường nhìn lại bộ dáng huống chi nếu thật sự có thể ninh mẫu đảo hy vọng thẩm vọng thư cùng cái kia thanh niên chi gian phát sinh một chút cảm tình So với Thẩm Vọng Thư trong miệng cái kia đẩy, nàng đi trắng tan thi ma quỷ môn đăng hộ đối bạn trai, Ninh Mẫu hiển nhiên càng thích trong nhà cái kia tiểu tử. Về sau Thẩm Vọng Thư có người bảo hộ, Ninh Mẫu mới có thể càng yên tâm. Ta muốn đi xem hắn. Thẩm Vọng Thư biết, này đại khái chính là chính mình a Huyền. Hắn thật sự tuân thủ cùng chính mình ước định, thật mau liền tới tìm được nàng. Nàng cũng không biết a Huyền là như thế nào tìm được chính mình. Chính là nàng càng may mắn chính là, bởi vì có an huyền ở, mới kêu ninh phụ ninh mẫu, miễn với đời trước kia thê thẩm vận mệnh. Nàng muốn lộ ra một cái vui vẻ cương mặt tươi cười, chính là một trương miệng, lại cảm thấy trên mặt một mảnh lạnh lẽo. Nàng ngơ ngẩn mà lau trên mặt nước mắt, xem ninh mẫu lo lắng mà nhìn chính mình, vội vàng miễn cưỡng cười cười, năng nỉ nói, theo ta thấy xem hắn, chúng ta xác thật hẳn là trịnh trọng nói lời cảm tạ. Ninh Phụ gật đầu nói, hắn cảm thấy trùng tiền tới cảm tà cái kia thanh niên, tựa hồ là vũ nhục hắn. Hắn ở đâu? Thẩm vọng thư vội vàng, hỏi. Hắn thoạt nhìn đặc biệt mệt, cơm đều không ăn liền đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Ninh Mẫu nghĩ đến kia thanh niên lãnh đạm, không khỏi khẽ lắc đầu. Đối thẩm vọng thư nói, ngươi đi gõ cửa thử xem, nếu hắn nghỉ ngơi, chúng ta không cần quấy rầy nhân gia, ngày mai lại nói lời cảm tà cũng không chậm. Nàng thấy thẩm vọng thư chật vật bồ dáng, vốn là kiến nghị nàng đi rửa sạch sạch sẽ lại đi gặp người, chính là thẩm vọng thư lại chờ không kịp, cơ hồ lại chạy như bay lên giống nhau chạy tới. Phòng cho khách cửa, mới muốn nâng lên chính mình tay đi coi một chút cửa phòng, lại thấy cửa phòng chính mình mở ra. Một cái thân hình cao lớn cường tráng tóc đen nam nhân, an tĩnh mà đứng ở cửa nhìn nàng. Hắn chung mạo xa lạ đến lợi hại, chính là một đôi an tĩnh đôi mắt. Lại kêu thẩm vọng thư như vậy quen thuộc. Thẩm vọng thư hủy diệt khóe mắt nước mắt, đối người nam nhân này lộ ra một cái nhất sáng lạng tươi cười. Hắn thoạt nhìn có chút kinh ngạc, lại tự hồ có chút mờ mịt, chính là nhìn đến. Thẩm vọng thư sau kia thời gian dài cứng đờ lúc sau, tất cả đều biến thành quen thuộc. Hắn tự hồ cũng không nhớ rõ thẩm vọng thư, chính là lại sẽ theo bản năng mà dùng nhất ôm như bộ dáng tới nhìn thẩm vọng thư. Thư thư. hắn đè thấp thanh âm lẩm bẩm mà nói thanh âm kia rất nhỏ lại khẳng định lại tựa hồ là ở xác nhận cái gì là ta thẩm vọng thư cực cật đầu muốn đem chính mình nhét vào này thanh niên trong ngực lại thấy hắn trên mặt lộ ra một cái cơ hồ không thể phát hiện tươi cười lúc sau lại chậm rãi mà lui ra phía sau một bước đường thẩm vọng thư tiến lên thời điểm hắn lại lui về phía sau ngươi phải đi Thẩm vọng thư cảm thấy mất mát cực kỳ, rõ ràng hắn nhận ra chính mình, rõ ràng cặp kia đang nhánh nội liễm trong ánh mắt, đều là đối chính mình khắc sâu cảm tình, chính là đương nàng chủ động đi hướng hắn thời điểm, an huyền lại lãnh đạm mà lui ra phía sau, kêu nàng thất bại. Nàng không rõ đến tổ cùng là làm sao vậy, này một đời an huyền lãnh đạm đến tựa hồ cùng từ, trước đều không giống nhau, nếu không phải cặp kia mắt như cũ cực nóng. Nàng thậm chí sẽ hoài nghi trước mắt người nam nhân này, cũng không phải nàng a huyền. Nàng trong lòng vốn chỉ liền nghi hoặc, nhưng mà ánh mắt dừng ở này thanh niên trên tay, tức khắc hơi hơi biến sắc. Thanh niên thô ráp bàn tay to thượng, dẫn theo một cái quân dụng túi sách. ân, Này thanh niên dựa vào cạnh cửa, trầm thấp mà thừa nhận. hắn sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ không thích cùng thẩm vọng thư nói chuyện, chính là... Cặp mắt kia lại tham lâm mà nhìn thẩm vọng thư trên mặt mỗi một tia biểu tình, hắn tựa hồ muốn đem nàng ghi tạc trong lòng. Vì cái gì? Thẩm vọng thư cảm thấy chính mình thanh âm ngẹn ngào thật sự đáng sợ, trong lòng vô cùng đau đớn, chính là nàng liền lại nghĩ đến, lâu như vậy tới nay, đều là A huyền ở đi hướng nàng, trước đem chính mình tâm ý đối nàng biểu đạt. Nàng rốt cuộc có chút minh bạch, nguyên lai thích một người thích tới rồi không thể rời đi hắn. Như vậy liền tính là nàng trước đen Chính mình cảm tình nói ra Cũng hoàn toàn không tính cái gì mất mặt sự tình Từ trước nàng ở an huyền ghen ghét Hoặc là thân thiết cảm tình Trùng cao cao tại thượng Phản phất là ban cho bộ dáng qua lại ứng hắn tình yêu Chính là hiện giờ nàng lại tưởng Vì cái gì chính mình không thể càng phóng thấp Chính mình tư thái Liền tỉ như lúc này Nàng muốn trước giữ chặt hắn tay Ta yêu ngươi Nàng từ trước cho rằng ở không có được đến an huyền tâm ý thời điểm trước đem câu này nói xuất khẩu là một kiện thực mất mặt sự tình chính là nguyên lai nói ra câu này kêu nặng trong lòng như vậy thẳng nhiên cao lớn nam nhân chật chật khóe miệng hắn ở thẩm vọng thư thâm tình trong ánh mắt tựa hồ trở nên dao động lại yên lặng mà lắc lắc đầu hắn là ở cự tuyệt nàng chính là cự tuyệt nàng thời điểm hắn lại nghiêng đầu không dám nhìn tới thẩm vọng thư đôi mắt hắn rõ ràng như cụ đối nàng có khắc sâu tình yêu chính là lại không chịu đáp lại cũng không dám đáp ứng vì cái gì thẩm vọng thư không rõ đến tột cùng là không đúng chỗ nào nhìn đến hắn dẫn theo hành lý bàn tay to dùng sức đến cân xanh toàn bộ nổi lên không khỏi lộ ra vài phần quật cường chấp nhất mà đem chính mình tay bao trùm tại đây nam nhân ôm như mu bàn tay thượng hắn né tránh thẩm vọng thư lại dùng sức mà bắt lấy hắn tay Lúc sau, thẩm vọng thư sắc mặt liền thay đổi. Nàng nhìn người nam nhân này chừng giải trụ trầm mặt mà nhìn chính mình, không thể tin được mà ở cổ tay của hắn thượng sờ sờ, thu hồi tay, trên. Tay là một mảnh tươi đẹp huyết. Ngươi bị cắn, bị cảm nhiễm người, không có một cái bất biến thành tan thi. Thẩm vọng thư nhìn trước mắt an tĩnh nhìn chính mình cao lớn nam nhân, đôi mắt đột nhiên trở nên chua xót Bị, bị cắn. Ninh Phụ chính bước nhanh đi tới muốn cảm tạ một chút ân nhân cứu mạng, nghe thấy cái này sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Hắn nghe thẩm vọng thư lời nói, biết loại này virus là một loại rất nguy hiểm đồ vật, Huống chi phía trước bảo mẫu chỉ biến đã đem Ninh Phụ cấp sợ. Hải, hắn nhìn trước mắt người trẻ tuổi, thấy hắn trầm mặt không nói, quả nhiên phía sau có tích táp máu nhỏ giọt ở gỗ thô trên sàn nhà, theo bản năng mà bảo vệ thẩm vọng thư cùng Ninh Mẫu. vẻ mặt của hắn trở nên rối rắm trên người cũng run rẩy hiển nhiên sợ hãi tới rồi cực điểm nếu này thanh niên biến thành tan thi cái thứ nhất ăn liền chính là ninh gia tam khẩu ninh phụ tuy rằng có tiền chính là tay trói gà không chặt căn bản không có khả năng ở tan thi trong miệng bảo hộ trụ thê nữ bằng không hắn cũng sẽ không kém điểm bị bảo mẫu cắn chết ta đi rồi a huyền thấy được ninh phụ trong mắt sợ hãi dừng một chút thấp chọng nói Từ từ, như vậy gọi người đi ra ngoài, ninh phụ cảm thấy chính mình còn không phải là một cái bạch nhãn lan sao. Hắn tuy rằng thực sợ hãi, chính là lại nhịn không được phương tay tới ngăn cản cái này trầm mặt ít lời thanh niên, xem hắn góc cạnh rõ ràng trên mặt bình tĩnh đến lợi hại, phản phất không có một chút đối với tử vong sợ hãi, trầm mặt thật. Lâu, mới vừa rồi thở dài nói, bên ngoài như vậy loạn, ngươi có thể đi nơi nào nha? Nhà chúng ta tuy rằng đơn sơ, bất quá nhà ở có rất nhiều, người trước ở, không chuẩn chúng ta là chính mình hù dọa chính mình đâu. Hắn lý trí nói cho hắn hẳn là kêu này thanh niên lập tức rời đi. Chính là hắn lại làm không ra loại này qua cầu rút ván sự tình. Đừng đi! Thẩm vọng thư cầm nam nhân tay, nhẹ trọng năn nỉ. Ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều ái ngươi. Nàng vòng qua ninh phụ, nhón chân, phút nam. Nhưng đường công lãnh ngạnh mặt nhẹ nhàng mà nói, mặc kệ ngươi biến thành cái gì, chúng ta đều ở bên nhau. Liền tính An huyền biến thành tang thi, nàng cũng không nghĩ rời đi hắn. Nếu muốn chết đi, phải chết cùng một chỗ. Nàng thật vất vả so An huyền còn muốn sớm mà nói ra chính mình tâm ý, lau một phen khóe mắt nước mắt, quay đầu đối ninh phụ cường cười nói, ta nhớ rõ lầu hai nhất bên trong tiểu nhà kho trùng cương khóa cửa. Quay đầu lại ta cùng An Huyền chọn đi vào, ngài đừng loạn mở cửa. Nàng, chừng chờ một chút, tiếp tục nói, ta cùng An Huyền lập tức chọn đi vào, nếu ra không được. Nàng nghĩ tới chính mình không gian, lộ ra một cái an tâm tươi cười. Nàng đem mặt dây lấy ra, tuy rằng biết chính mình nếu bất tử, này mặt dây liền không thể cấp ninh phụ cùng ninh mẫu sử dụng, vẫn là đặt ở ninh phụ trong tay. Nàng muốn bảo hộ Ninh Phụ cùng Ninh Mẫu, lại tưởng mồi A Huyền cùng chết đi. Đây là, Ninh Phụ nghe thấy thẩm vọng thư thế nhưng là muốn cùng A Huyền, đồng sinh cộng tự ý tứ, tức, khắc trước mắt biến thành màu đen. Hắn run rẩy nhìn chính mình nữ nhi, lại nhìn nhìn kỳ thật chẳng qua là lần đầu tiên tới cửa nam nhân. Chính là không biết vì cái gì, hắn vẫn là thở dài gật đầu nói, đứa nhỏ này đối chúng ta có ân, ngươi làm rất đúng. Hắn chảy sầu mà cười cười, từ ái mà nhìn hai mắt đẫm lệ mông lung thẩm vọng thư nói, nếu không phải cái này tiểu tử, ta và ngươi mẹ đã sớm đã chết. Liền tính phát sinh cái gì nguy hiểm, cũng chính là chậm một bước chuyện này. Không cần đi. Tiểu nhà kho, liền tại đây trong phòng đi. Hắn sợ sờ thẩm vọng thư đầu. Ba ba, thẩm vọng thư không biết nên đối ninh phụ nói cái gì đó. Chúng ta lão lão, nhược nhược, không có đứa nhỏ này bảo hộ, về sau vào được người xấu hoặc là tan thi, cũng là tử lộ một cái. Ninh Phụ liền rất có lý trí mà nói, cho dù chết, chúng ta cũng đến bị chết có điểm lương tâm. Hắn sắc mặt bình tĩnh, quay đầu cùng mỉm cười ninh mẫu tay cầm xuống tay đứng ở thẩm vọng thư trước mặt, không có một chút miễn cưỡng. Bọn họ đều dùng từ ái ánh mắt nhìn thẩm vọng thư, ninh mẫu còn đem mặt dây còn cấp thẩm vọng thư cười nói, là ngươi đồ vật, ngươi phải hảo hảo phóng. Ngươi ở, chúng ta liền đều ở, ngươi không còn nữa, ta và ngươi ba ba muốn cái gì đồ vật cũng chưa dùng. Tuy rằng thẩm vọng thư không kịp nói này mặt dây đến tột cùng là cái gì, chính là ninh mẫu cũng đoán được một ít. Nơi này có rất nhiều phật tư, là cái rất lớn không gian. Tốt lạnh lưu trữ. Ninh phụ dừng một chút liền cười tủm tỉm mà nói, chúng ta cần nhất là không cần lo lắng chịu đói. Trên mặt hắn thẳng nhiên, hoàn toàn đã không có đối an huyền sợ hãi. Hắn vẫy vẫy tay, lão đạo lắc lư mà xoay người hướng vòng khách đi nhỏ giọng nhi nói, thưa dịp còn có điện, chúng ta đến nhiều nạp điện. Ngươi muốn giao phai sao? Hắn không đầu không đuôi mà đối ninh mẫu tới ngày một câu, thấy ninh mẫu bình tĩnh ôm nhu trên mặt lộ ra vài phần dài ra. Lúc này mới ha ha cười cười nói, nhưng phòng thân sát sao, thật là đi ra ngoài chuẩn bị di vật. a cái gì lung tung rối loạn. Ninh mẫu nhịn không được cười lắc đầu đối thẩm vọng thư nói, cũng không biết nhìn cái gì tiểu thuyết, trứ ma trường như. Trong mưa cha phê hành như vậy kinh điển danh cũng chưa nghe qua, thật là không văn hóa. Ninh phụ phê bình mà nói. Thẩm vọng thư cũng đọc sách thiếu, thật sự không thấy quá này tên thật. Chính là nàng nhìn phản phất khôi phục nhất quán việc nhà nói dẫn ninh phụ ninh mẫu, xem bọn họ đối an huyền không có một chút bài xích lại cảm. Thấy trong lòng ấm giàu già, nàng cầm an huyền tay, nỗ lực mà hít hít cái mũi của mình, cảm thấy chính mình xuyên qua đến cái này nhu nhu nhà giàu thiên kim trên người lúc sau. Chính mình cũng bị nàng từ trước cảm xúc cảm nhiễm, trở nên mềm mại lên. Bất quá nàng minh bạch đây là ninh phụ cùng ninh mẫu đối an huyền yên lặng tán thành. Chẳng sợ hắn có lẽ thực mau liền sẽ biến thành một cái tan thi, cũng đã nhận đồng hắn. A huyền đôi mắt dừng ở kia đối cho nhau trào phúng lão phu thê trên người. Nghiêng đầu, yên lặng mà coi chừng thẩm vọng thư. Hắn ngón tay cứng đờ một cái chớp mắt, cắt cao mà cầm thẩm vọng thư tay. Nghe nói ngươi từ trước là bộ đội đặc chủng A. Thẩm vọng thư nhìn này một đời A huyền thân thể cường tráng, hắn cả người tràn ngập lực lượng đường cong dùng mềm mại tay nhỏ véo một véo. liền ngạnh ban ban, phản phất là véo ở trên tảng đá. Nàng xem An Huyền trên người còn ăn mặc cổ xưa mê màu quân trang, ngửi trên người hắn truyền đến kia tràn ngập nam tử hắn hơi thở. Hương vị, nhịn không được than thở đem chính mình mặt đặt ở hắn cứng rắn cánh tay thượng. Nàng nhìn đến cái này tựa hồ đối chính mình thực trầm mặt lãnh đạm thanh niên, không giấu vết mà nâng nâng chính mình cánh tay, kêu chính mình gối đến thoải mái một ít. Nàng nhịn không được mỉm cười lên. bộ chán của hắn thoạt nhìn thực lãnh khóc, chính là khi trái tim, vẫn là như vậy mềm mại. Ơn! Thật lâu, An huyền nghẹn ngào mà nói. Hắn nhìn ở chính mình cánh tay thường an tâm mà nhắm mắt lại thẩm vọng. Thư, trong lòng lỗ trống đều thỏa mãn lên. Từ trước là, hắn nhẹ giọng nói, mới vừa lui ra tới. Sau đó liền tới tìm ta. Thẩm vọng thương nghiêng đầu hỏi, người như thế nào biết ta ở chỗ này? An huyền mỗi một đời đều sẽ không có từ trước ký ức, đời này hiển nhiên cũng là giống nhau. Nàng nhìn an huyền cặp kia hắt rậm đôi mắt, đột nhiên có chút tò mò hỏi, người thân thủ thực hảo, như thế nào sẽ bị thương? Mặc thế lúc đầu, chỉ cần khắc phục trong lòng sợ hãi, chú ý không cần bị vi rút cảm. Nhiễm, kỳ thật tan thi cũng không phải không thể chiến thắng. Thẩm vọng thư đương nhiên biết minh mong đại quốc bộ đội đặc chủng đều là, tinh nhuệ tồn tại. Không thể tin được A huyền sẽ bại bởi một ít sơ cấp tang thi. Nơi này nói cho ta, ngươi ở chỗ này. A huyền chỉ chỉ chính mình ngực, nhìn thẩm vọng thương nghiêm túc mà nói. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trong đầu có một thanh âm, ở kêu hắn hướng về một chỗ đi tìm, nơi đó có hắn quan trọng nhất người, so với hắn tánh mạng còn muốn quan trọng. Hắn theo chính mình tâm mà đến, quả nhiên tìm được rồi chính mình quý trọng ái nhân. Chính là này phân tư ngộ, lại tựa hồ quá ngắn ngủi. A huyền mắt trầm trầm, yên lặng mà nhìn nhìn chính mình trên cổ tay miệng vết thương, thấp giọng nói, cứu, hắn lại cảm thấy chính mình tựa hồ, là ở cố tình dùng ân tình tới yêu cầu hồi báo, lắc lắc đầu không nói. Là cái kia bảo mẫu cắn, thẩm vọng Thưa nhảy bén hỏi. Cái kia bảo mẫu tan thi bổ nhào vào ninh phụ trên người thời điểm, A huyền đã không kịp, đi ngăn trở. Đành phải dùng chính mình cánh tay cắm ở tan thi miệng cùng Ninh Phụ Chi Giang. Không biết là bởi vì cái gì, rõ ràng nhân loại hàm răng cũng không sẽ như vậy sắc bén, chính là cái kia tan thi trong miệng, lại đều là xác nhọn răng nhọn. An huyền tay đảo mắt đã bị dạo phá, chính là hắn lúc ấy cũng không có nói chút cái gì, mà là trở tay trượu nát tan thi đầu, đem chính mình bị thương tình hình thực tế cấp che giấu xuống dưới. Hắn rõ ràng khóe miệng, sổ mục nhẹ giọng nói, thực xin, lỗi. Hắn giấu chiếm chính mình bị cắn, cũng không phải sợ ninh phụ tự trách mà là bởi vì ích kỷ. Hắn biết chính mình người yêu nhất định sẽ trở lại nơi này, bởi vậy, không dám gọi ninh phụ biết, chính mình bên người còn có một cái tang thi. Hắn lo lắng ninh phụ đem chính mình đuổi đi, chính mình liền không thấy mình ái nhân. Lúc này, chẳng lẽ còn muốn ta nói không quan hệ? Thẩm vọng thư bất đắc chỉ mà cười cười, tuy rằng biết cũng không có tác dụng, vẫn như cũ từ trong không gian nhảy ra tiêu. Thủy tới cấp thẩm huyền rửa sạch miệng vết thương. Nàng biểu tình nghiêm túc cực kỳ, phản phất sở hữu ánh mắt đều chuyên chú mà dừng ở thẩm huyền trên cổ tay. Nàng tóc dài buông xuống, lộ ra một trương sáng tỏ nhu nhược mặt tới, an huyền liền dựa vào trên vách tường, cúi đầu lẳng lặng mà nhìn nàng. Hắn rủ rủ chính mình đầu. Ở thẩm vọng thư rối tung tóc dài nhẹ nhàng mà ngửi một chút, dừng một chút, nghiêng đầu hôn hôn thẩm vọng thư mặt. Hắn thấy thẩm vọng thư ngẩng đầu, lộ ra nhàn nhạt ý, cười. Ngươi thật là đẹp mắt. Hắn nhẹ giọng nói. Hắn thời gian không nhiều lắm, cho nên, hắn muốn hảo hảo mà ở có tồn tại thời điểm ôm nàng, hôn môi nàng. Chính là hắn không nghĩ nói thời gian đã không nhiều lắm nói như vậy, kêu nàng thương tâm. Người trong đội ngũ, có phải hay không nữ tính rất ít? Thẩm vọng thư nhìn này đặc biệt nhịn không được cao lớn nam nhân, trừ khóe miệng hỏi. Một cái, a Huyền dựng lên chính mình ngón tay. Một cái trong đội ngũ chỉ có một nữ tính. Thẩm vọng, thư đôi mắt đều trợn tròn, không khỏi đồng tình một chút lệnh người tôn kính bộ đội đặc chủng nhóm. a Huyền cật gật đầu. Hắn cúi đầu, thật cẩn thận mà chậm chậm thẩm vọng thư đầu ngón tay nhi, lại tựa hồ thực thỏa mãn bộ dáng, sờ sờ thẩm vọng thư tuyết trắng mu bàn tay, người đẹp nhất. Hắn mang theo vài phần khoe ra mà nói, hắn phản phất rất đắc ý bộ dáng, tựa hồ thẩm vọng thư lớn lên đẹp kêu chính mình đặc biệt kiêu ngạo. Thẩm vọng thư không khỏi buồn cười lên, xem an huyền tựa hồ so vừa nãy, muốn hoạt bát rất nhiều, lại nhịn không được lộ ra một cái tươi cười. Liền tính cùng A Huyền ở chung thời gian sẽ không càng nhiều, chính là nàng như cũ hy vọng chính mình có thể cùng A Huyền, có một đoạn nhất đáng giá hồi vị hồi ức. Nàng đang muốn hỏi A Huyền đời này họ gì, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến càng bén nhọn kêu thảm thiết cùng, càng nhiều tan thi gào rống. Nàng loáng thoáng nghe được có động cơ tiếng vang, không khỏi thở dài một hơi. Lúc này có động tĩnh, chỉ sợ là này phiến khu. Biệt thự người phát hiện chuyện quá khẩn cấp, lái xe muốn thoát đi nơi này. Chính là trừ bỏ trong nhà, bọn họ còn có thể đi nơi nào đâu. Ngàn dặm xa xôi mạo nguy hiểm đi bom ba, còn không bằng đem chính mình biệt thự đều cải tạo đến an toàn một ít, có thể cho chính mình mang đến càng nhiều đường sống. Nàng cũng không phải một cái thấy chết mà không cứu người, bất quá lúc này nàng bất lực, không có khả năng có năng lực từ vô số tang thi trong tay cứu người. nàng cũng không nghĩ kêu an huyền qua đi hắn cường hẳn nữa cũng chỉ có một người còn bị lây bệnh virus không biết khi nào liền sẽ phát tá nàng chần chờ thời điểm liền nghe thấy bên ngoài kêu thảm thiết mỏng manh lên ngẩng đầu nhìn an huyền nỗ lực cường cười nói ta không phải thấy chết mà không cứu nàng cúi đầu nhấp nhấp khóe miệng nhẹ giọng nói ta chỉ là không có càng nhiều lực lượng hơn nữa so với bọn họ ta ba mẹ càng quan trọng Nàng tâm địa, còn không có trải qua mặt thế, cũng đã trở nên lạnh khóc lên. Thực! Hảo! A huyền duỗi tay sờ sờ thẩm vọng thư cái trán. Hắn rủ xuống đôi mắt tựa hồ suy nghĩ cái gì, trong miệng bay nhanh mà báo ra rất nhiều tài liệu tới dò hỏi thẩm vọng thư, có phải hay không có? Thẩm vọng thư trong không gian mấy thứ này cái gì cần có đều có, gật đầu lúc sau. vừa mới mới vừa rồi sẽ biết thẩm vọng thư có một cái không gian an huyền hoàn toàn không có đối bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt những cái đó vật tư có cái gì hoài nghi biểu tình thoải mái mà đem các loại sắt bén đinh sắt đồng tuyến còn có các loại loại nhỏ khí giới nhắc tới lui tới biệt thự ngoại tường vây cùng đại môn đi đến thẩm vọng thư nghẹn họng nhìn trân trối mà nhìn người nam nhân này nhảy lên vài mễ cao đầu tường Hắn đối ngoài tường sôi nổi ngửa đầu phát ra thèm nhỏ giải gào rống tan thi làm, như không thấy, chuyên tâm mà đem sở hữu đinh sắt đều được khảm ở đầu tường thượng Hắn lại điều chỉnh thật dài đồng ti, ở các nơi giữa không trung qua lại quấn quanh, một chỗ khác cùng những cái đó. Loại nhỏ súng bắn đinh từ từ liền ở bên nhau. Hắn đem mười mấy đem súng bắn đinh dùng bất đồng góc độ chặt chẽ, mà đặt tại biệt thự các nơi, không chỉ có như vậy, còn ở biệt thự các nơi ẩn nấp Trên mặt đất đào nổi lên từng bước từng bước hố nhỏ. Cái hầm kia đều phóng cái đinh. Kêu bá phụ bá mẫu tiểu tâm không cần chậm đến. A huyền bận rộn thật lâu, trên đầu lại không thấy mồ hôi, chỉ có bệnh trạng đỏ bừng. Thẩm vọng thư lặng lặng mà nhìn người nam nhân này. Cái này ở chính mình sinh mệnh cuối. Cùng một khắc, lại như cũ ở bận rộn, muốn nàng có thể càng an toàn mà sống sót nam nhân. người nghỉ ngơi một chút đi. Nàng thấy biệt thự. Ninh phụ cùng ninh mẫu thần thái phức tạp mà nhìn An Huyền bận rộn này hết thảy, ninh phụ biểu tình cảm kích cùng cảm khái kêu thẩm vọng thư, nhìn không được chứa đáy lòng thương tiếc A Huyền. Nàng nhìn An Huyền rõ ràng mà lay động một chút, đi qua đi ôm lấy hắn cường ráng eo nhẹ giọng nói, ngươi làm được cũng đủ hảo. Nếu không có ngươi, nàng cười cười, lại không có nói thêm cái gì, chỉ biết lôi kéo An Huyền tay không muốn cùng hắn buông ra. a huyền hiển nhiên cũng là không nghĩ chính nắm thẩm vọng thư tay xem ninh phụ ninh mẫu tự hồ không thấy vội vàng gãi gãi thẩm vọng thư lòng bàn tay hắn như cũ là một bộ tinh anh lãnh ngạnh bồ dáng chính là sao lưng thế nhưng là cái chạng này muộn tao thẩm vọng thư không cam lòng yếu thế dò ra chính mình tay nhỏ chỉ tới ngoéo một cái a huyền ngón tay hai người đuôi chỉ dây chưa ở bên nhau ai đều không có buông ra a huyền tới uống nước Ninh mẫu cười tủm tỉm mà đi tới, trong tay Phụng chính là một ly thanh thấu ngọt ngào nước trái cây. Nàng nghe được mới vừa rồi biệt thự ngoài chuyện tới kêu thảm thiết, tuy rằng ly đại môn còn rất xa, chính là nàng như cũ thấy được có đại bác biến thành màu đen máu tươi, từ bên ngoài thẩm thấu vào biệt thự trong môn mặt. Nàng cũng biết chính mình là bất lực, thấy A Huyền nói lời cảm tạ ngửa đầu uống lên, lúc này mới đối thẩm vọng thư chặn dò nói. Bên ngoài loạn, người một tiểu nha đầu, không cần đi ra ngoài treo chập thị phi. Ninh mẫu cũng không có miễn cưỡng A huyền đi cứu người. Ra một thân hẳn xem này mặt hồng, trở về tốt lạnh lâu lâu. Ninh mẫu đối A huyền cười nói. Thẩm vọng thư theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy cao lớn nam nhân kia tiểu mạch sắc cương mặt thượng chính hồng đến chói mắt. Nàng chuỗi tay sờ sờ, sát mặt đột biến. A huyền đã bắt đầu phát sốt. Sở hữu tang thi, đều là ở bị người lây nhiễm phát sốt sau Khi hôn mê chuyển biến, chúng nó lại một lần từ trên mặt đất bỏ dậy lúc sau, liền không còn có từ trước ký ức. Thẩm vọng thư bất an mà nhìn an huyền. Ninh mẫu trên mặt biểu tình cũng trở nên ảm đạm lên. An huyền cái gì đều không có nói, cuối người đem trên mặt đất chưa lại đinh sắt đều thu hảo đặt ở thẩm vọng thư, trong tay, yên lặng nhìn nàng thật lâu, xoay người hướng về biệt thự lầu hai đi đến. Hắn muốn quá khứ phương hướng, hiển nhiên là thẩm vọng thư phía trước nói lên quá cái kia có thật dày. Cương môn tiểu nhà kho, kia từ trước đã từng là ninh phụ cất chứa đồ cổ phòng, đã từng chất đậy ninh phụ từ quảng đại người thu thập trong tay mua sắm, đến trân quý đồ cổ. Tuy rằng sau lại sự thật chứng minh này đó đồ cổ đều là đồ chõm, kêu ninh phụ khổ bức mà giao không ít học phí. bất quá đương đồ chẳng còn không có bại lộ chính mình chân tướng thời điểm ninh phụ đem này đó coi như có thể truyền lưu thiên cổ đồ gia truyền bởi vậy đặc biệt trang bị thật chạy cương môn ở bên trong còn thả một trương tiểu trường dự bị thời khắc cùng chính mình đồ cổ sinh hoạt ở bên nhau cái này nhà kho là thông gió bất quá lại có chút tối tăm thẩm vọng thư đuổi theo An huyền tới rồi nhà kho trước nhìn nhìn hắn đôi mắt bảo vệ tốt chính mình ninh phụ than một tiếng Lại không có ngăn cản thẩm vọng thư cùng A huyền cùng nhau đi vào. Thẩm vọng thư quay đầu lại ấy nấy mà nhìn chính mình phụ thân. Ngươi lúc này ánh mắt thực hảo. Ninh phụ vốt thẩm vọng thư đầu tóc nói, so với kia cái đẩy ra ngươi. Tiểu tử cường, Ninh như phía trước cái kia bạn trai, đúng là mới vừa rồi ở thương trường đem thẩm vọng thư đẩy nhàn tang thi cái kia. Kia đã từng là một cái diệu ngữ liên châu. Tuấn Tiếu Thảo hiển người thanh niên, hắn lời nói luôn là tràn ngập ngọt ngào như tình, chính là ở chân chính nguy cơ thời điểm, hắn lại làm ra bản tâm lựa chọn. Bất quá khi đó hắn theo thang lầu hướng thương trường phía dưới xuất khẩu bỏ chạy đi, như vậy nhiều tang thi cùng kinh hoàng thét chói tai đám người hỗn tạp ở bên nhau, thẩm vọng thư đều không cần tưởng liền biết hắn sẽ biến thành bộ chán gì. Hắn đẩy ra nàng, sau đó hắn đã chết, liền đơn giản như vậy. So với một cái khác nữ nhân hiểm ác trụng tâm, hiển nhiên đều không tính cái gì. Thẩm vọng thư không khỏi nhìn về phía biệt thự đại môn phương hướng. Tống hy vẫn luôn đều không có xuất hiện, cũng không biết là bị thương trường tan thi bao phủ, vẫn là ra trạng huống không thể tới đón thu biệt thự vật tư. Rốt cuộc, biệt thự nhưng còn có xe việc giả cùng. sang đâu? Tống hy nếu lúc này không có xuất hiện, nếu không có chết, hẳn là liền bất chấp điểm này nho nhỏ vật tư. Mà là hẳn là đi trước người sống sót căn cứ nơi thành thị. Thẩm vọng thư nhớ rõ kia quyển sách mấy đại căn cứ, đều có cao cấp nhất dị năng cường giả, hôn mưa gọi gió không gì làm không được, sức của một người là có thể đủ che chở toàn bộ căn cứ tồn tại. Đương Tấm Hy trọng sinh lúc sau, nàng mang theo vật tư liền đi tìm lúc ấy còn ở lúc đầu, cũng không có bộc lộ tài năng mấy cường. Giả, nàng cùng bọn họ trở thành thực tốt bằng hữu. Sau đó thắng được bọn họ mỗi người ái. Nàng hạnh phúc mà cùng mấy cường giả sinh hoạt ở bên nhau. Thẩm vọng thư loán thoáng mà nhớ rõ, tống hy vốn dĩ liền kế hoạch ở được đến không gian lúc sau, liền đi trước các vách thành thị, nơi đó có một vị ngày sau bị trở thành quang minh giả cường đại dị năng giả. Nghe nói nam nhân giơ tay nhất chân chi gian là có thể dùng, hết hệ dị năng đem tảng lớn cao cấp tang thi cấp hoàn toàn hòa tan rớt. Nàng có. Chút đáng tiếc, bằng không nếu Tống Hy Hi xuất hiện ở chính mình trước mặt, nàng nhất định sẽ không bụng xỉn cho nàng một đau. Nhưng mà Tống Hy là một cái tâm tư giảo hoạt người, nàng e sợ cho ninh phụ ninh mẫu lại mềm lòng, ở chính mình thủ an huyền thời điểm lại phóng tài lan vào cửa, không thể không luôn mãi dặn dò ninh phụ ninh mẫu không cần cấp người xa lạ mở cửa. Mặt thế lúc đầu tuy rằng trật tự tan vỡ, bất quá cơ bản nhất quy cũ như cũ tồn tại. Cho dù có người chạy đến nơi đây tới, thế này, đóng biệt thự đại môn nhắm chặt cũng sẽ không vọt vào tới làm sằng làm bậy. Thẩm vọng thư nghe ninh phụ ninh mẫu đối chính mình bảo đảm, lúc này mới lôi kéo An Huyền phải đi tiến tiểu nhà kho. An Huyền đã lộ ra vài phần suy yếu, chừa vào trên vách tường, lại không chịu động. Hắn gian năng mà đối thẩm vọng thư lắc lắc đầu, thanh âm nghẹn ngào mà nói, ta một người. Hắn không nghĩ kêu thẩm vọng thư đi theo chính mình bên người, phát sinh không thể vãn hồi nguy hiểm. Ngươi yên tâm, tan thi vừa. Mới tỉnh lại thời điểm, sẽ có một cái thực đoạn suy nhược kỳ. Thẩm vọng thư vốn định đem chuyện này trở thành một cái chê cười nói ra, chính là lại nghe thấy chính mình thanh âm đều đang run rẩy Nàng ôm như mà khắp an huyền xoa xoa trên đầu tinh mình mồ hôi, như hòa mà nói, ta từ này trong phòng chạy trốn vẫn là có thể làm được. A huyền nếu thật sự biến thành tan thi, nàng cũng sẽ không giết chết hắn. Cái này nhà kho cương môn như vậy kiên cố, có thể mặc cho A huyền ở bên trong không cần lo. Lắng hắn ôm ra tới. Hắn nếu muốn ăn thịt, uống máu, trong không gian còn có rất nhiều mới mẻ thịt tươi. A huyền vẫn là lắc đầu, chính là cường tráng đến ở mới vừa rồi bận lên bận xuống nam nhân, lại bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy nhược đi xuống. Hắn còn vẫn duy trì cơ bản lý trí cùng thanh minh, nhìn về phía thẩm vọng thư trong ánh mắt như cũ mang theo không chung xa biện tình yêu. Thẩm vọng thư trong lòng có chút đau, đi qua đi đỡ cái này bổn hẳn là tư thế oai hùng bừng. Bừng nam nhân, gian nan mà giá hắn đi vào nhà kho đi. Nàng muốn khép lại môn, lại bị ninh phụ ngăn trở. Hắn cười cười, vẫy vẫy tay, lại không đi xem thẩm vọng thư xấu hổ ánh mắt. Cùng Ninh Mẫu cùng nhau dọn ghế nhỏ ngồi ở cạnh cửa thượng một bên bái khung cửa hướng trong xem an huyền tình huống, một bên quay đầu đối Ninh Mẫu phân phó nói, chạy nhanh đi lấy dao phay. Ninh Mẫu nhìn đặc biệt ngạo nghễ Ninh Phụ, cười lạnh một tiếng. Đừng lừa biến Nhi A, không nghe lời, quay đầu lại kêu ngươi. Hà đường! Ninh Phụ lại nhảy mà uy hiếp nói. Ninh Mẫu một bàn tay tức khắc véo ở Ninh Phụ mặt già thượng Ninh luôn là đi. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói, trước kia Thái Bình thịnh thế, có tiền liền có mỹ nữ, ta hoa tàn ít bướm đương nhiên không hiếm lạ. người biết hiện tại không yên ổn a, người về điểm này như tiền còn không bằng nhân gia một cái bánh mì đâu, thật cho rằng chính mình nhiều mặt già còn có thể lừa gạt trụ người khác nộ. Nàng thấy Ninh Phụ kêu thảm thiết hai tiếng, hiển, nhưng là phát hiện thế đạo này thay đổi, Đinh Tổng đã không đáng giá tiền. Xem hắn vệ oài yếu xìu mà ôm một quyển tiểu thuyết thoạt nhìn, lúc này mới thắng lợi mà cười, đi phòng bếp đi giao phay tới nói, xem ai không có mắt. Nếu ai dám tiếng ninh gia biệt thự môn, nàng liền cho ai một giao phay. Thẩm vọng thư an tĩnh mà nhìn ninh phụ cùng ninh mẫu. Nàng biết, ninh phụ cùng ninh mẫu ở chỗ này nói chởn, là vì kêu nàng không cần sợ hãi cô độc. Liền tính biết sẽ có nguy hiểm, chính là bọn họ lại sẽ... không vì an toàn liền đem nữ như một người đặt ở một cái nguy hiểm địa phương chẳng sợ nàng là tự nguyện cha mẹ chi ái giống như sơn giống nhau dày nặng thẩm vọng thư cảm thấy chính mình thực hạnh phúc nàng đối với ninh phụ ninh mẫu lộ ra một nụ cười rạng rỡ lúc sau liền đem chính mình lực chú ý đều tập trung ở a huyền trên người thân thể hắn khởi tướng kịch liệt sốt cao toàn thân đều ở đổ mồ hôi áo ngụy trang đều bị mồ hôi sũng nước Sở hữu tan thi đều là ở sốt cao chuyển biến, thẩm. Vọng thư nhìn a Huyền khó chịu lại yên lặng ẩn nhẫn bộ dáng, xem hắn lâm vào hôn mê lại nắm chặt chính mình tay, yên lặng mà nhìn hai người cắt cao tương nắm tay, nhìn không được đi phát hỏa a Huyền góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Tay nàng lạnh lùng, nhẹ nhàng bao trùm ở a Huyền trên đầu. Nàng không biết nên như thế nào chống đỡ tan thi virus, chính là lại biết như thế nào hạ sốt. Nàng cũng biết hạ sốt biện pháp này đã sớm đã bị vô số người thí nghiệm hơn nữa, thất bại quá, chính là vì xa vời hy. Vọng, vẫn là, từ trong không gian tìm ra mấy cái túi trường nước đá tới đặt ở an huyền trên người. Nàng cầm khăn lông cùng thủy một lần một lần cấp an huyền hạ nhiệt độ, cho hắn lau trên mặt mồ hôi, chần chờ một chút, giải khai an huyền trên người áo ngụy trang, thấy hắn ở áo ngụy trang dưới. Thế nhưng cái gì đều không có xuyên, thẳng nhiên mà lộ ra tinh tráng hữu lực ngực. Hắn màu da thật xinh đẹp, là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, cùng mồ hôi hỗn tạp ở bên nhau, trở nên càng thêm mê người. An huyền trải. Qua quá nhiều như vậy thế giới, này một đời An huyền, tựa hồ là cường tráng nhất, cũng là màu da nhất cởi cảm một lần. Chính là thẩm vọng thư lại không có thời gian đi thưởng thức, chỉ tới kịp đem An huyền cởi rớt áo trên. Cho hắn rơi chậm lại trên người nhiệt độ. Nàng một lần một lần bao trùm ở A huyền bên tai, kêu tên của hắn. Ninh Phụ cùng Ninh Mẫu ngồi ở cửa mơ màng sắp ngủ, liền thẩm vọng thư đều không nhớ rõ đến tột cùng thủ A huyền qua bao lâu. Nàng không có dừng lại mà cấp A huyền trà lau. Trên người trên đầu mồ hôi, một cái tay khác còn bị hắn cắt cao mà nắm ở trong tay. Nàng nhìn A huyền vô thanh vô tức bộ dáng. Nhìn không được đem chính mình mặt dán ở hắn còn còn có tim đập ngực thường, lẩm mẩm mà nói, ngươi đã nói, bất luận tới nơi nào, đều sẽ không ném xuống ta. Bất luận biến thành bộ dáng gì, đều sẽ tìm được ta, vĩnh viễn đều sẽ không quên ta. Nàng cọ cọ hắn ngực, đem miệng mình đẹp ở A huyền ngực vị trí. Nàng lẳng lặng mà dán ở A huyền trên người, quay đầu, lại thấy không? Biết khi nào tỉnh lại ninh phụ, chính nháy đôi mắt nhìn chính mình mỉm cười. Nàng theo bản năng mà cười một chút, lúc sau rũ xuống hai mắt của mình. Ninh Phụ cùng Ninh Mẫu, còn không biết chiếm cứ khối này thể xác có khác một thân, bọn họ chân chính yêu thương sủng địch nữ nhi, đã sớm đã không còn nữa. Nếu bọn họ có một ngày đã biết, có thể hay không thực thương tâm. Nhìn Ninh Phụ thật cẩn thận mà đem Ninh Mẫu hướng trong lòng ngực ôm ôm, lại đối thẩm vọng Thư lộ ra vẻ mặt lo lắng, thẩm vọng. Thư không khỏi nghĩ tới đời trước. nàng khi đó công thành danh toại vừa mới dựa vào một bộ mộ tu tiên tặng lớn vấn đỉnh kim hoa thưởng ảnh hậu bảo tọa đúng là chạm tay là bổng thời điểm chính là lữ khả lại đối nàng đưa ra từ chức nàng đối thẩm vọng thư giữ lại chỉ là mỉm cười cõng một cái nho nhỏ hai vai ba lô dẫn theo rương hành lý về tới nàng cùng lữ chung mộng tượng bắt đầu địa phương nàng đem nhiều năm như vậy kiếm được tiền đều hiến cho cho chính mình cùng lữ chung, sinh hoạt quá cô nhi viện Nàng không hề làm hấp tấp minh tin người đại diện, mà là ngồi ở một đám bọn nhỏ trung gian, cười đến như vậy tốt đẹp. Đối mặt nghe tin tới rồi khuyên bảo nàng cùng chính mình về nhà thẩm vọng thư, Lữ Khả lại cười lắc đầu. Ta thấy ngươi đứng ở tối cao vị trí, cũng đã không có tiếc núi. Lữ Khả cười phụng mấy cái hài tử đưa cho chính mình đơn sơ món đồ chơi, cặp mắt kia mang theo hiểu rõ, có thẩm tổng ở bên cạnh ngươi, kỳ thật ta đã không thể giúp ngươi cái gì. Cảm ơn ngươi, thư thư, nàng ôm ôm thẩm vọng thư bả vai, nhẹ giọng nói, lúc ấy, thẩm vọng thư thậm chí không thể minh bạch, lữ khả vì cái gì muốn cảm tạ nàng, nàng nhìn lữ khả ở chính mình trước mặt rơi lại đầy mặt, nhìn nàng ôm đã từng cùng lữ dung cùng nhau có được quá đồ vật khóc sống thất thanh, nàng vì cái gì ở cảm tạ chính mình. Thẩm vọng thư lúc ấy thật sự không rõ, chính là nhiều năm như vậy qua đi, đương nàng rốt cuộc có thể suy nghĩ cẩn thận thời điểm, nhìn không được trong lòng có tin mình đau đớn cảm. Lữ, khả lúc sau rất nhiều năm, đều không có lại cùng thẩm vọng thư gặp mặt. Nàng mỗi năm đều sẽ cấp thẩm vọng thư gửi đến chính mình chút phút, còn có một ít đơn giản ảnh chụp cùng chính mình và có chút đơn sơ áo lông. Màu sắc và hoa văn nhan sắc đều là thẩm vọng thư thích. nhưng cũng không phải lữ dung thích thẳng đến rất nhiều năm sau nàng mới tiếp nhận rồi vẫn luôn không chịu từ bỏ trương đồng chu nàng đứng ở đơn giản lại ấm áp hôn lễ thượng đối thẩm vọng thư nói lời cảm tạ như vậy nhiều năm ta vẫn luôn suy nghĩ nếu tiểu dung trải qua quá kia hết thảy nàng chịu quá thương có bao nhiêu sau chu thần đã sớm tin tức toàn vô tống tổng tuy rằng là bị hắn liên lụy Chính là cũng thân bại danh liệt, không thể không rời khỏi thương trường, mà đi khôi phục chính mình đào thang đá lão bản nghề chính. Lữ khả nói lên chu thần thời điểm, sắc mặt trở nên bình tĩnh, đối muốn cho nàng đương phù dâu bất đắc chỉ lại là đã kết hôn thân phận thẩm vọng thư, nhẹ nhàng mà nói, hết thảy đều không có. Phát sinh, thật sự thật tốt quá. Nàng tươi cười an tĩnh, thẩm vọng thư đứng ở nàng đối diện, xem nàng đối với hôn lễ nơi khác không trung mỉm cười. Nguyên lai, Lữ Khả đã sớm biết, nàng không hề là nàng. Nàng cái gì đều không có nói, cũng không có chất vấn cùng hoài nghi, cứ như vậy ngầm đồng ý nàng dừng lại ở Lữ Dung trong thân thể. Chính là nàng cũng không hề kêu nàng Tiểu Dung, bởi vì đại khái Lữ Khả trong lòng, nàng duy nhất Tiểu Dung cũng không phải hiện giờ cái này. Thân cận nhất người, luôn là sẽ càng nhiều mà lưu ý ngươi, đối với ngươi nhất cử nhất động đều quen thuộc vạn phần. một khi có một chút thay đổi người ngoài có lẽ nhìn không ra tới chính là chân chính yêu thương các nàng thân nhân thật sự nhìn không ra tới sao thẩm vọng thư chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này chính là hiện tại nghĩ đến lại cảm thấy chính mình bị phát hiện cũng không phải một kiện không thể lý giải sự tình chính là nàng lại nhịn không được nghĩ đến lữ khả khi đó nước mắt nếu nàng có thể càng giống lữ chung một chút nếu nàng không có chậm trễ đến không muốn đi che giấu chính mình Có thể hay không lữ khả sẽ không phát hiện nàng dị trạng, sẽ không liền như vậy thương tâm muốn chết, lại còn phải miễn cưỡng cười vui. Đã có một cái lữ khả, chẳng lẽ còn muốn kêu ninh phụ cùng ninh mẫu lại lần nữa thương tâm. Thẩm vọng thư nhìn đến ninh phụ giả bộ ngủ, lại trộm thủ chính mình thật cẩn thận bồ dáng, rốt cuộc biết chính mình hẳn là như thế nào làm. Nàng xuyên qua đến ai trên người, liền phải. Chân chính mà đem chính mình dung nhập đến người này nhân sinh. Nàng cũng muốn chân chính mà suy diễn ra những cái đó nữ tử nhân sinh, mà không phải giống như phía trước như vậy làm càng. Không có gặp được a huyền phía trước, nàng trước nay đều rất cẩn thận, mà không cần kêu bất luận kẻ nào biết chính mình dị trạng. Chính là gặp được a huyền lúc sau, có lẽ là khoe ra, có lẽ là một loại ngạo mạn nàng liền không hề ước thuốc chính mình hành vi, gọi người nhóm trong mắt, càng như là thẩm vọng thư. Mà không phải hẳn là tồn tại ở thế giới này nữ nhân kia. Nàng không nên còn như vậy làm càng đi xuống. Thẩm vọng thư mềm mài chính mình mặt mày, khi nhu nhược bên trong nhu nhược đáng thương, tựa hồ kêu ninh phụ ngơ ngẩn một chút, lộ ra một cái vui vẻ tươi cười. Tựa hồ là nữ nhi trở nên bình thường, hắn còn đối thẩm vọng thư vẫy tay, tựa hồ thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Tựa hồ thẩm vọng thư phía trước tính tình bất đồng. Thật sự kêu Ninh Phụ lo lắng quá, hắn lo lắng chợt biến hóa thế. Giới, kêu chính mình nữ nhi trở nên cực đoan. Chính là hiện tại nàng hảo, Ninh Phụ mới lộ ra phía trước lo lắng. Thẩm vọng thư biết đây là Ninh Phụ đối Ninh nhu ái, nàng trở nên càng thêm ôn nhu, ở Ninh Phụ Ninh Mẫu đều lộ ra thả lỏng. Ninh Mẫu trong mắt hoài nghi cũng đều biến mất không thấy thời điểm, liền cảm thấy bên người vẫn luôn vô thanh vô tức nam nhân, ngón tay nhẹ nhàng mà vừa động. Nàng trong lòng kinh hoàng, đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền thấy không biết khi nào, an huyền một. Đôi mắt đã mở, chùm dại ra đôi mắt nhìn trần nhà. Hắn cứng đờ mà quay đầu nhìn liền, ở chính mình bên người cùng chính mình dựa vào cùng nhau thẩm vọng thư, trên mặt vặn vẹo ra một cái chữ tợn biểu tình. Hắn đôi mắt biến thành xám trắng, đồng tử bén nhọn không có một chút cảm tình, rít gào một tiếng, khấu khẩn thẩm vọng thư tay, bổ nhào vào nàng trên người. hắn mở ra miệng lộ ra xác nhọn xâm bạch hàm răng điện quan hỏa thạch dưới thẩm vọng thư thế nhưng đẩy bất động trên người an huyền trơ mắt mà nhìn hắn hướng chính mình trên mặt cắn xuống dưới hắn biến thành tan thi cái gì đều không nhớ rõ cũng cái gì sẽ không biết duy nhất biết đến chỉ sợ cũng chỉ có bên người kêu hắn thèm nhỏ dại muốn ăn thẩm vọng thư nhìn gào rống cắn hướng chính mình an huyền nghe thấy ninh phụ ninh mẫu kinh hoảng ngăn trở Không biết vì cái gì, liền tính An huyền biến thành cái chặng này, lại không có một chút sợ hãi. Hắn chưa từng có thương tổn quá nàng. An huyền A, nàng nhẹ giọng kêu. Hắn sát nhọn. Hàm răng, dừng lại ở nàng cương mặt bên. Hắn như củ dùng sức mà thủ sẵn tay nàng, trong mắt là giả thú giống nhau đói khát không có người lý trí quan. Hắn đang run rẩy Chính là hắn cũng không có buông ra nàng. Thẩm vọng thư liền cảm thấy lạnh băng đến làm người cảm thấy cứng đờ làn da, chậm rãi dán ở chính mình trên mặt. Nàng cùng an huyền bốn mắt nhìn nhau. Cặp kia luôn là an ổn ấm áp đôi mắt, đã biến thành xa là không có cảm tình đôi mắt. Hắn xám trắng đôi mắt nhìn chậm chậm nàng, liền giống, như nhìn chậm chậm một cái chính mình con mồi. Cặp mắt kia tràn ngập lệnh người sợ hãi, thèm nhỏ giải dục vọng Hắn vẫn như cũ muốn ăn nàng. An huyền! Thẩm vọng thư dùng sức tránh giật mình, cảm thấy áp chế chính mình lạnh băng cứng đờ tay lại lần nữa chặt lại, trên người tan thi uy hiếp mà rít gào một tiếng. Hắn tựa hồ cảnh cáo một chút thân mình phía dưới cái này không an ổn đồ ăn, chính là nhìn đến thẩm vọng thư trên mặt không dung sai biện thống khổ lúc sau, trong mắt không có cảm tình. Thân thể lại không tự chủ được mà co rúm lại một chút. Hắn chật chật, cuộc đầu xuống nhẹ nhàng mà đè ở thẩm vọng thư trên người. dáng ở nàng cổ bên nhìn nhìn này tuyết trắng non mềm làn da cùng kia ẩn ẩn lộ ra một chút màu xanh lá mạch máu hắn thò lại cần ngửi ngửi lại liếm liếm muốn hám mụn một ngụm cắn đi xuống lại rốt cuộc chỉ là đem sắc nhọn hàm răng dừng lại ở thẩm vọng thư cổ bên thẩm vọng thư vẫn không nhúc nhích liền tính đạo mắt liền sẽ bị tang thi cắn đứt cổ vẫn là không có lại nhúc nhích ăn ta ăn ta nên mẫu nhào tới đẩy bất động này tang thi Vội vàng đem chính mình bàn tay tới rồi tan thi bên miệng. Nàng trong mắt đều là nước mắt, lẩm mẫm mà bắt lấy tan thi trên người quần áo nói, buông tha nhà ta như như đi. Nàng thấy ninh phụ trong tay bắt lấy dao phai phát lại đây, rống giận kêu nàng lui ra phía sau, không biết vì cái gì rơi lệ đầy mặt. Thấp chậm nói, đều là chúng ta, đều là chúng ta hại đứa nhỏ này a. Nàng mấy ngày này nhìn a Huyền chảy chùa, rốt. Cục biết a Huyền là vì cái gì bị thương. Liền cảm thấy trong lòng ấy nấy đến lợi hại. Khi đó các thương tổn đã từng ân nhân cứu mạng, chính là cùng hắn thê tử cùng nữ nhi so sánh với, hắn cũng chỉ có thể đối ân nhân nói tiếng xin lỗi. Hắn một phen đem ninh mẫu lôi kéo đến chính mình phía sau, một đao hướng a huyền bổ qua đi. Sau đó kia tan thi phản phất nghe được này, uy hiếp chính mình động tác mang ra tiếng gió, hắn quay đầu, mở to vô cơ chất đôi mắt chữ tợn mà nhìn ninh phụ. Buông ra thẩm vọng thư một bàn tay, một cái tác liền đem ninh phụ cấp huy đi ra ngoài. Hắn một bàn tay gắt cao mà. Bắt lấy thẩm vọng thư, đối ninh phụ cùng ninh mẫu phát ra uy hiếp gào rống. Đi ra ngoài. Thẩm vọng thư ra sức kêu lên. Nàng thanh âm thê lương lại tràn ngập năng nỉ, bị đè ở trên mặt đất nghiêng đầu nhìn ngã vào một bên kêu nàng tên ninh phụ. Năng nỉ nói, ta không có việc gì, mẹ, mang theo ba ba đi ra ngoài. Không được. ninh mẫu khóc sống thất thanh a huyền sẽ không thương tổn ta ngày trước đi ra ngoài thẩm vọng thư nhìn a huyền rõ ràng rất muốn ăn thịt người lại nỗ lực mà áp chế chính mình chỉ đem chính mình cấp bắt lấy trong lòng tràn ngập hy vọng nàng dùng khẩn thiết khẳng định ánh mắt nhìn linh phụ ninh mẫu thấp giọng nói ngài ở chỗ này cũng không có gì tác dụng ngài xem tới rồi ba ba cũng cứu không được ta Ninh Phụ cùng Ninh Mẫu đã già rồi, sao có thể là tang Thi đối thủ, thẩm vọng thư lại cảm thấy An Huyền là thủ hạ lưu tình, bằng không Ninh Phụ mới vừa rồi bổ nhào vào hắn trong miệng động tác, quả thực chính là đưa đồ ăn. An Huyền chỉ cần hém miệng là có. thể thu hoạch một cái Ninh Phụ. Ta cùng An Huyền tốt lành nói chuyện. Cái gì là nói chuyện đâu? Tang Thi hiện tại căn bản nghe không hiểu nhân loại ngôn ngữ. Ninh Phụ cùng Ninh Mẫu nơi nào chịu? Chính là thẩm vọng thư năng nỉ, đành phải đi tới ngoài cửa, lại không có đóng lại kia dày nặng cương môn. Hiển nhiên, nếu thẩm vọng thư xảy ra chuyện gì, hai vợ chồng già cũng không chuẩn bị sống sót. Thẩm vọng thư khóe mắt có chút ướt ác, nàng quay đầu nhìn như cũ đè ở chính mình trên người tang thi. Thấy hắn nôn nóng đến lợi hại, cặp kia bàn tay to đã trường ra bén nhọn móng tay, hắn xem thẩm vọng thư liếc mắt một cái, muốn ăn luôn nàng. Chính là rồi lại nỗ lực mà ở né tránh thẩm vọng thư bồi chán Hắn thấy thẩm vọng thư chật chật, uy hiếp mà kêu một tiếng dùng chính mình bàn tay ngăn chặn nàng Lại tránh đi chính mình kia bén nhọn móng tay không cần cắt qua nàng làn da Hắn vặn vẹo chính mình mặt thẩm vọng thư nhìn hắn như cũ hoàn hảo Chỉ là trở nên xanh trắng cứng đờ trên mặt chậm rãi Lộ ra hung ác A huyền, ta là thư thư Thẩm vọng thư đem chính mình chủ động mà rút vào an huyền bên người, nhẹ nhàng mà nói, nàng lỗ tai đè ở hắn ngực thượng, nơi đó đã không có nhảy lên, bình tĩnh đến lợi hại. Nàng nước mắt nhỏ giọt ở hắn trần trụi ngực thượng, lẩm mẩm mà nói, ngươi tìm được ta. Khi tan thi vốn chỉ đã áp chế không được chính mình muốn ăn, ở nên phụ ninh mẫu khóc sống trung hướng trong lòng ngực thẩm vọng thư cắn xuống dưới, lại ở kia trong suốt nước mắt dừng ở hắn ngực. thời điểm lại lần nữa ngừng lại hắn cứng đờ máy móc mà cúi đầu nhìn kia tích nước mắt từ ngực uyển chuyển mà chảy xuôi đi xuống biến mất ở hắn cùng thẩm vọng thư dây dưa trong quần áo hắn đã không có nhân loại đau đớn cùng đồ ấm cũng không rõ cái này đồ ăn vì cái gì ở chính mình trên người rơi lệ hắn rất đói bụng chỉ nghĩ ăn luôn cái này tràn ngập mới mẻ khí vị đồ ăn chính là này tích thủy dừng ở hắn ngực thời điểm Rồi lại phản phất kêu hắn cảm thấy nóng rực Hắn co rúm lại một chút Phản phất bị năng tới rồi giống nhau Rõ ràng đơn giản đầu óc Không biết vì sao luôn là hiện lên vụn vặt hình ảnh Hắn đối này đó hình ảnh không có hứng thú kia không thể kêu hắn ăn no, Cũng không có mới mẻ huyết khí Chính là hắn lại đối trong lòng ngực cái này đồ ăn không hạ miệng được Nàng rất thơm Hắn muốn ăn rất nàng Chính là thân thể lại bản năng ở cự tuyệt Hắn ở kháng cự chính mình thương tổn nàng. Hắn gắt cao mà nhìn thẩm vọng thư, trưởng thành miệng mình, chậm rãi phát ra gào. Rống, đem hàm răng ở nàng trên mặt nhẹ nhàng mà nghiền nát. Thật ngoan, thẩm vọng thư lại cảm thấy an huyền trở nên cùng phía trước không giống nhau. Hắn như cũ thèm nhỏ dãi mà nhìn nàng, chính là rồi lại trở nên khắc chế dãy chùa. Nàng trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, chuỗi tay ôm lấy tang thi cái đầu. nghe hắn tựa hồ bất mãn mà gào rống hai tiếng cũng không thèm để ý hắn uy hiếp dùng bị buông ra cái tay kia nhẹ nhàng mà nhéo nhéo lỗ tai hắn lỗ tai lạnh băng đã không có mềm mại cùng độ ấm chính là thẩm vọng thư lại cảm thấy cùng từ trước cũng không có không giống nhau nàng nhìn đến tang thiên nghiêng nghiêng chính mình đầu tựa hồ đem chính mình lỗ tai nhét vào tay nàng hắn chật chật nhe răng trợn mắt hướng thẩm vọng thư gào rống Hắn cảm thấy đồ ăn nhớ hắn lỗ tai, kêu hắn cảm thấy thực thoải mái. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy cái này đồ ăn càng quen thuộc lên, kêu chính mình trở nên có điểm luyến tiếc. Hắn cảm thấy luyến tiếc ăn luôn cái này có thể ngoan ngoãn lưu. Tại chính mình trong lòng ngực, biết hắn lỗ tai ôm đầu của hắn mỉm cười đồ ăn. Có thể tạm thời lưu lại cái này đồ ăn. Hắn trừ trừ cái mũi của mình, đôi mắt nhìn về phía cửa kia hai cái đồ ăn trên người. Cái loại này chuỗi đồ ăn đỉnh chọn người mà phè ánh mắt gọi người không rác mà run, ninh phụ cùng ninh mẫu rơi lệ đầy mặt, tất cả đều co rúm lại một chút. Chính là không biết vì cái gì, ninh phụ cùng ninh mẫu lại chậm rãi mà đi tới trong phòng. Bọn họ nhìn thẩm vọng thư bị tan thi đỡ ở trong. Lòng ngực đột nhiên liền đối thẩm vọng thư cười cười. Ninh phụ run rẩy một chút, ánh mắt trở nên kiên định lên. cắt cao mà nắm lấy chính mình trong tay dao phay lại không có mặt hướng tan thi, chỉ hướng về phía chính mình thủ đoạn nhi tới một đao. Tanh ngọt huyết khí lộ ra tới nháy mắt, tan thì ánh mắt trở nên hưng phấn lên. Ba ba, thẩm vọng thưa vội vàng bổ nhào vào tan thi trên người, quay đầu kinh hôn một tiếng. Ba ba già rồi, nếu ăn luôn ba ba, có thể kêu hắn buông tha ngươi ba ba. Liền không có tiếc núi. Ninh phụ thân thể ở sợ hãi, lại chuồng nhất ôm như ánh mắt nhìn thẩm vọng thư. Hắn nhìn ra tan thi không muốn ăn rớt chính mình nữ nhi, chính là tan thi sao có thể không ăn thịt người đâu. Hắn nguyện ý kêu tan thi ăn luôn chính mình, buông tha chính mình nữ nhi. Hắn trong lòng thực sợ hãi, liền tính từ trước ở trên thương trường nguy hiểm nhất, kề bên phá sản thời điểm, đều không có như vậy sợ hãi. Chính là hắn lại không dám lui ra phía sau, ngược lại đi hướng A. Huyền, hắn trong mắt mang theo kiên định quyết tâm, lại thấy thẩm vọng thư ôm lấy an huyền cổ. Đừng ăn ta ba, thẩm vọng thư thấp giọng nói. Tang thi hưng phấn mà muốn bổ nhào vào đồ ăn trên người đi, nghe được thẩm vọng thư năng nỉ, nghe không hiểu nàng đang nói chút cái gì, lại thấy nàng trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt. Hắn bất mãn mà gào rống một tiếng, rõ ràng thèm đến cả người loạn run, lại hướng về phía ninh phụ rít gào một tiếng. Hắn một bàn tay đẹp ở thẩm vọng thư trên đùi, uy hiếp. Trong chốc lát, thấy ninh phù sợ tới mức đuôi ra phía sau một bước, ôm thẩm vọng thư hướng mới vừa rồi tiểu trường phương hướng rụt qua đi. Cảm ơn ngươi! Nhìn đến tang thi trong ánh mắt nổi lên mênh mông huyết sắc, bắt lấy chính mình tay đều ở trường sức, rõ ràng là ở vẫn duy trì khắc chế. Hắn thoạt nhìn thực tức giận rõ ràng tang thi đã không có cảm xúc. Chính là thẩm vọng thư lại vẫn là cảm thấy chính mình có thể nhìn ra hắn cảm xúc. Tay nàng còn quay quanh ở tan thi trên cổ, chính là trong. Ánh mắt lại lộ ra nhàn nhạt ý cười, dùng chính mình ấm áp mặt chậm rãi cọ cái này tan thi lạnh băng mặt. Nàng dừng một chút, từ chính mình nhẫn không gian nhảy ra một khối mới mẻ thịt bò, đưa tới tan thi bên miệng đút cho hắn. Tan thi tựa hồ là ở giận dỗi, cao lớn tóc đen tan thi đem chính mình đồ ăn giam cầm ở trong ngực. Một đôi thông dài cứng đợi chân thật dài mà duỗi. Nhìn đến bên miệng thịt bò, tan thi nghiêng đầu, ngửi ngửi, giận dữ. Tuy rằng cũng có mới mẻ huyết khí, chính là này khí. Vì cùng mới vừa rồi đồ ăn điểm Mỹ hoàn toàn không giống nhau. Liền tan thi đều lừa gạt, người làm việc. Hắn rít gào một tiếng, hướng thẩm vọng thư thử nổi lên sắc bén hàm răng, chửi tay đoạt lấy này khối thịt bò, dùng sức hướng một bên ném đi. Tư mới thịt bò ở chữa không trung xẹt qua một đào bắt mắt chếu vết, trưởng xác mà nền ở chính lo lắng mà nhìn nữ nhi ninh phụ trên mặt. Ninh phụ yên lặng mà từ chính mình trên đầu đem thịt bò sờ xuống dưới, choáng váng chạy nhanh cấp ba ba băng bó, đi. Thẩm vọng thư biết rõ như vậy căng chặt thời điểm không nên cười, chính là nhìn nhìn ôm thịt bò vẽ mặt mờ mịt ninh phụ, lại nhìn nhìn trong cổ họng phát ra không rõ hàm nghĩa cào rống. Phản phất là ở cáo kỉnh An Huyền, lại cảm thấy rất có hỷ cảm. Nàng thấy Ninh Phụ ngốc ngốc, không khỏi thở dài đối Ninh Mậu nói, đừng lại làm việc ngốc. Tan thi đối huyết thực mẫn cảm, rõ ràng nhân gia không muốn ăn, nhìn đến ba ba như vậy chủ động, cũng không thể không ăn. Ninh Mậu ở Ninh Phụ nhào hướng. A Huyền thời điểm đã phát cục trên mặt đất, tay chân đều mềm, nghe đến đó không khỏi ngốc. Nàng cũng không biết nên khóc hay nên cười. Đem thịt hầm, chúng ta chính mình ăn đi. A huyền thế nhưng không ăn thịt bò, thẩm vọng thư nhíu nhíu mày. Nếu A huyền chỉ ăn thịt người nên làm cái gì bây giờ? Tăng thi tuy rằng không có đói khát cảm, bất quá nàng cũng không thể khẳng định, không ăn thịt người A huyền, có thể, hay không ở tiêu hao sở hữu huyết khí cùng năng lượng lúc sau liền lại lần nữa chết. Đi! Nếu A huyền cần thiết ăn thịt người làm sao bây giờ? Thẩm vọng thư an tĩnh mà rủ rủ hai mắt của mình. Nàng duỗi tay, xem tang thi như cũ nghiêng đầu gào rống, chính là kia chỉ cùng nàng mười ngón tay đang vào nhau tay lại không chịu buông ra, nhìn không được mỉm cười lên. Thật sự thực hảo lựa chọn. Về sau chúng ta không ăn được người, chỉ ăn người xấu? Trật tự tang vỡ gọi người tâm đều ở trở nên vặn vẹo, cái gọi là mặt thế, nói cũng không chỉ là xuất hiện ăn thịt người tang thi, mà là ở cái. Này hoàn cảnh dưới xuất hiện người xấu, những cái đó ở tai nạn thời điểm thương tổn vô tội người bình thường kẻ xấu, những cái đó cơ hộ người ăn thịt người đạo đức bại hoại đồ đề. Thẩm vọng thư không ngại chính mình ái nhân là có thể ăn thịt người tang thi, bởi vì ở thế giới này, có rất nhiều ăn thịt người nhân loại. Nàng ôm như mà vuốt tang thi đầu, người nam nhân này tóc đen thô cứng đến thứ Tây. Tang thi tự hồ nghe đã hiểu, vừa lòng mà cầm rú một tiếng. Nhu nhu, ninh mẫu bản năng cảm thấy, tan thi như củ thực khủng bố, nhỏ giọng gọi một tiếng, e sợ cho quấy nhiễu tan thi. Không có việc gì, ngài đừng lo lắng. Thẩm vọng thư liền mỉm cười lên. Nàng thuốc chụp ninh mẫu cùng ninh phụ đi nấu cơm, chờ đến trong phòng đã không có người khác, lúc này mới thỏa mãn mà cười. An huyền biến thành cái dạng này, nàng rất khổ sở, chính là rồi lại cảm thấy may mắn. Liền tính hắn biến thành một loại khác bộ dáng, chính là chỉ cần có thể lưu tại nàng bên người, nàng liền rất thỏa mãn. Hắn không hề nhớ rõ nàng, cũng không hề ái nàng, chính là lại như cũ bản năng ở đối nàng hảo. Nàng biết có thể kêu tan thi nhịn xuống không cần ăn thịt người là, cỡ nào khó khăn một vì, chính là A huyền lại làm được. Chỉ cần hắn có lúc này đây nhẫn nại, chẳng sợ ngay sau đó nàng liền chết ở trong miệng của hắn, cũng sẽ không lại có tiếc đuối. Nàng nhẹ nhàng mà thò lại cần, đem chính mình mềm ấm môi, đè ở tan thi lạnh băng trên môi. Nàng ngửi được trên người hắn khi ẩn ẩn lộ ra tới không thuộc về người. Sống hương vị, lại không thèm để ý, tan thi tò mò mà liếm liếm đồ ăn môi, một đốm lúc sau, dùng sức mà đè ép đi xuống. Hắn thật cẩn thận mà liếm đồ ăn mềm mại môi đỏ, hắn biết nàng yếu đuối mong manh, nỗ lực không cần đem chính mình hàm răng cắn được nàng môi, chỉ dùng lạnh băng đầu lưỡi lên. Thẩm vọng thư liền cảm thấy phản phất có một cây băng côn, ở miệng mình thường sát tới sát đi. Nàng hé miệng, vương đầu lưỡi muốn liếm một liếm người nam nhân này đầu lưỡi. Chính là tự hồ cảm thấy. Cái này hành động, tan thi gào rống đem đầu lui ra phía sau một ít, thu hồi chính mình đầu lưỡi. Hắn nhìn thẩm vọng thư kinh ngạc bồ dáng, nghiêng đầu nho nhỏ mà gào rống lên. Hắn trở nên nôn nóng lên. Thẩm vọng thư nhìn đến hắn đem chính mình yên lặng mà xuất thành một đoàn, có chút gian nan mà né tránh nàng. Lại muốn ăn rớt ta. A huyền thật sự rất có muốn ăn đâu. Tan thi tựa hồ nghe ra nàng hài hước, ngẩng đầu đối nàng lớn tiếng gào rống, đem chính mình cứng đờ mặt vặn vẹo thành một cái. Đáng sợ bồ chán. Chính là nhìn đến thẩm vọng thư muốn tránh ra, hắn lại chùm sức mà cầm thẩm vọng thư tay, đem nàng khấu ở chính mình bên người. hắn vương chính mình không thể cuộn tròn lên chân dài tách ra đem thẩm vọng thư đè ở chính mình hai chân chi gian xem nàng ôn nhuận mà nhìn hắn tựa hồ bị chính mình dọa sờ không dám nhúc nhích lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà đem nàng kẹp ở chính mình hai chân chi gian hắn nhìn đến đồ ăn vương tay ở chính mình hai chân chi gian tò mò mà sờ sờ không rõ nàng vì cái gì muốn sợ chính mình nơi đó lại cảm thấy sợ liền sờ soạn thực không sao cả bộ dáng Hắn không có cảm giác, đương nhiên cũng không có gì nhưng kích động, càng không có gì ngượng ngùng. Thẩm vọng thư sờ xong rồi, nhìn nhìn không có động tĩnh địa phương, chuỗi tay đem chính mình tay ở cái này tan thi quần thường sờ sờ, lau lau tay. Nàng mỉm cười mà nói, đồ ăn đối với chính mình không có một chút kính sợ, còn dùng thực đáng chận tươi cười nhìn chính mình, tan thi tôn nghiêm bị. Niệt thị, tức khắc mở ra bồn máu mồm to. Hắn đem đồ ăn tiểu tâm mà vòng ở chính mình bên người, không được nàng rời đi chính mình. Ngay cả ninh phụ cùng ninh mẫu thật cẩn thận mà tiến vào nói cơm làm tốt, kêu thẩm vọng thư đi ăn cơm. tựa hồ biết này hai cái lão đồ ăn muốn bắt cóc trong lòng ngực người, tan thi lại lần nữa phát ra phẫn nộ thanh âm. Hắn đối có người dám đối chính mình đồ ăn mơ ước cảm thấy thực phẫn nộ. Chính là thẩm vọng thư vẫn là muốn ăn cơm, lại có thể làm sao bây giờ đâu. Nàng nhẹ nhàng mà xoa tan thi đầu tóc, ôn như mà bảo đảm cơm nước xong liền trở về cùng hắn tiếp tục ở bên nhau, chính là tan thi thờ ơ, chỉ dùng một đôi xám trắng đôi mắt phẫn nộ mà nhìn nàng. Hắn mở to miệng mình, cảm thấy chính mình vẫn là đem cái này đồ ăn ăn luôn tính. Chính là hắn rồi lại cảm thấy vạn phần không tha, hy vọng nàng vẫn luôn đều ở chính mình bên người, có thể kêu chính mình liếm liếm nàng, có thể phép một vé lỗ tay hắn. Hắn ngoài mạnh trong yếu mà cào rống thật lâu, lại, trở nên có chút kinh hoảng lên. Nàng muốn bỏ chạy, hắn lại không có hạo ý mà nhìn nhìn ninh phụ cùng ninh mẫu. Có lẽ ăn luôn này hai cái, liền sẽ không có người cùng chính mình cướp đoạt trong lòng ngực ấm áp. Chính là hắn nhạy bén mà cảm thấy, nếu chính mình ăn luôn này hai cái đồ ăn, trong lòng ngực này phân mềm mại nhất định sẽ thực không cao hứng. Hắn dùng tan thi thực không tốt râu rậm khảo đại não rối rắm một chút, quyết định khai ân không cần để ý tới trước mặt này hai cái đồ ăn. nhu nhu a vậy phải làm sao bây giờ đâu? Ninh mẫu nhìn ra tới này tan thi đối thẩm vọng thư nhìn với con mắt khác, ít nhất trong thời gian ngắn đau nữ nhi là sẽ không có nguy hiểm. Chính là này phân bất động tổng không thể kêu nữ nhi đói chết a nàng bất đắc dĩ mà nhìn, không biết làm sao. Thẩm vọng thư sờ sờ tan thi đầu. Hắn không có động dung, kiên quyết mà bắt lấy thẩm vọng thư tay, quay đầu thở ơ. Tính, cùng nhau ở chỗ này ăn đi. Đinh phụ chừng một chút, thở dài nói. Hắn lá can thật đúng. Là không nhỏ, thật sự đem nóng hầm hập đồ ăn tất cả đều đoan tới rồi cái này, trong căn phòng nhỏ. Thẩm vọng thư nhìn này thơm ngào ngạt bốn đồ ăn một canh, quay đầu nhìn nhìn A huyền. Xem cái này tan thi xem đều không xem này đó đồ ăn liếc mắt một cái, cũng không buông ra chính mình, đành phải dùng một bàn tay ăn cơm. Nàng dùng đến chân tay vụng về, hiển nhiên một bàn tay thực không có phương tiện. Ninh mẫu muốn nói lại thôi, vốn định kêu A huyền buông ra ít nhất kêu thẩm vọng thư tốt lành ăn. Cơm chính là mới nghĩ đến đánh mất là nghe không hiểu chính mình nói, đành phải chính mình động thủ, cấp thẩm vọng thư gấp đồ ăn. lại giơ tay đem thẩm vọng thư trước mắt trên mặt đất bát cơm phủng ở thẩm vọng thư bên miệng nàng bưng bát cơm đối thẩm vọng thư từ ái mà mỉm cười như vậy thẩm vọng thư liền có thể bình thường mà ăn cơm nàng huy động chính mình chiếc đũa kẹp lên trước mắt đồ ăn tới ăn thật sự vui vẻ nàng theo bản năng mà cúi đầu cò cò ninh mẫu tay phản phất làm nũng tú lệ như nhược nữ hài tử tóc dài xỏa trên vai nàng mỹ lệ đôi mắt cong lên tới giống như một con tiểu miêu nhi giống nhau ở mẫu thân trong tầm tay làm nũng nàng tươi cười lại thỏa mãn lại đáng yêu ở có chút ảm đậm ánh sáng nàng tươi cười là như vậy an tĩnh không biết khi nào tang thi xoay đầu tới nhìn nàng thân mật mà coi chính mình mẫu thân tay cái kia đã thượng tuổi nữ nhân chính lộ ra yêu thương tươi cười tang thi tức khắc thực không vui hắn vươn tay đẩy đẩy thẩm vọng thư xem nàng nghiêng đầu trong ánh mắt còn có vừa rồi tươi cười dấu vết tức khắc cầm rú lên hắn khí thế hung hung mà nhìn ninh mẫu vương chính mình không có nắm lấy thẩm vọng thư cái tay kia kèo rống một tiếng ninh mẫu mờ mịt mà nhìn tan thi hắn cũng không giống bên ngoài những cái đó cặp quá cặm thực hoặc là va chạm tang thi như vậy huyết nhục mơ hồ trừ bỏ sắc mặt là bất đồng người sống tái nhợt như cũ là một cái anh tuấn lãnh ngạnh nam nhân chính là trên mặt hắn vặn vẹo lại gọi người không thể không Nhìn thẳng vào, đây là một cái đã sớm đã không có người sống lý trí, tùy thời tùy chỗ có thể đưa bọn họ đưa vào chỗ chết tan thi. Hắn trong miệng kia sâm mạch hàm răng, còn có sám trắng trồng trắng mắt, cùng với kia khủng bố châm chọc chóm nhau đồng tử đều gọi người cảm thấy sợ hãi, nhưng chính là như vậy khủng bố tan thi, lại không có ăn luôn bọn họ. Thấy ninh mẫu phát ngốc, tan thi không kiên nhẫn mà lại lần nữa chuỗi chuỗi chính mình cánh tay, cầm chén cho hắn. Ninh phụ trần chờ một chút, đối ninh mẫu nhỏ giọng nhi nói, ninh mẫu theo bản năng mà đem đoan ở thẩm vọng thư trước mắt bát cơm đưa cho Tang thi. Hắn nhìn nhìn chính mình bàn tay to tiểu bát cơm, kia ngón tay cứng đờ cân xanh toàn bộ nổi lên, nắm lấy này hoặc lưu lưu bát cơm đều thực gian nan, chính là hắn tựa hồ thực vừa lòng bồ dáng, đem này nho nhỏ bát cơm mô phỏng ninh mẫu đưa đến thẩm vọng thư bên miệng. hắn đang đến vững vàng làm tang thi cũng sẽ không cảm thấy mệt nhọc ở thẩm vọng thư thử mà theo hắn tay ăn cơm hắn lại đem bát cơm hướng thẩm vọng thư trong tầm tay tặng đưa xem nàng như cũ không có tỏ vẻ tan thi tức khắc táo bạo lên hắn hướng về phía bát cơm phẫn nộ rít gào cơn hồ ngay sau đó liền phải bổ nhào vào thẩm vọng thư trên người thẩm vọng thư dừng một chút nàng thử mà dùng chính mình mặc cò cò tan thi ngón tay Giống như mới vừa rồi còn ninh mẫu bộ dáng Cào trống tức khắc hành quân lặng lẽ An huyền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh Hắn vừa lòng mà nhìn chính mình đồ ăn giống như mới vừa Rồi giống nhau cọ chính mình ngón tay Tuy rằng không có cảm giác Rồi lại cảm thấy chính mình kia trống rỗng trong thân thể Lại cái gì ở chậm rãi mềm hóa Hắn bắt bẻ mà nhìn thẩm vọng thư ở chính mình trên tay nhẹ nhàng mà cắn một chút Cảm thấy sao vừa nãy nàng ở Ninh Mẫu trước mặt muốn chịu ngoan đến nhiều, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Thẩm vọng thư quả thực chở khóc chở cười, nhìn cái này có thành niên nam nhân bồ dáng, chính là lại tựa hồ trở nên ấu trĩ tan thi không biết nên làm thế nào cho. Phải! Này bữa cơm ăn phải gọi nàng thực gian nan Nàng ăn xong rồi cơm, chính là A huyền lại không chịu buông chính mình trong tay chén. Vẫn là thẩm vọng thư ôm như mà hôn hôn hắn mặt. Hắn mới cho phép Ninh Mẫu đem trong tay chén cấp lấy đi. Ninh Mẫu đi rửa chén đi, nàng không biết như thế nào, liền cảm thấy cái này tan thi quả thực tự như một con vòng, mà tự hoa động vật giống nhau. Như vậy a Huyền, liền tính là nguy hiểm tan thi, chính là Ninh Mẫu lại không thể ngoan hạ tâm tới mưu hoa muốn, đem hắn hoàn toàn giết chết. Nàng quay đầu lại nhìn đang ngồi ở cùng nhau hai đứa nhỏ. Tú lệ như nước nữ hài tử đang ngồi ở tóc đen nam nhân trên đùi, nàng vương tuyết trắng tay, cười vần quanh hắn đen nhánh đầu tóc, phản phất là ở chơi đùa. Cao lớn nam nhân cúi đầu, thuận theo mà từ nàng đùa bẩn chính mình đầu tóc. Nếu không phải một cái làm người, một cái là tang thi, đó là cỡ nào hạnh phúc hình ảnh. Ninh mẫu lau lau khóe mắt nước mắt, đi vội vàng làm việc nhà. Ninh phụ lại không có động. Hắn! Đem trong nhà một cái TV nhỏ cấp chọn lại đây đặt ở trong phòng. TV tuy rằng còn có tín hiệu, bớt quá rất nhiều đài truyền hình đã không còn công tác. Chỉ có quốc gia lớn nhất cái kia đài truyền hình tuần hoàn mà truyền phát tin kêu đại gia chú ý, không cần tiếp cận thoạt nhìn quá dị người, còn giống như ở đâu trong nhà bảo hộ chính mình, như thế nào chế tác đơn giản vũ khí, muốn dự trữ cái gì sinh hoạt cần thiết vật tư từ từ. Hắn nhìn trong chốc lát, lúc này mới thở dài một hơi, lại mở ra, mờ mịt mà bồi hồi, huyết nhục mơ hồ thất tha thất thẻo bóng người, không khỏi lộ ra ẩm đạm chi sắc. Nơi đó mặt hắn thấy được rất nhiều từ trước nhận thức người, đều là một ít lão bằng hữu, lúc trước còn đã từng cùng nhau hợp tác quá. Có thể nói tại đây, khiến khu biệt thự sinh hoạt đều là một ít không thành danh tòa người, chính là hiện tại lại đều biến thành tan thi, hoặc là tan thi đồ ăn. Cùng bọn họ một nhà như vậy may mắn, thật sự rất ít. Từ từ, thẩm vọng thư chính vuốt A huyền đầu to. Xem hắn dùng bén nhọn hàm răng một chút một chút mà va chạm chính mình ngón tay, quay đầu nhìn đến đột nhiên kêu một tiếng. Nàng hiếp mắt nhìn cao thanh màn ảnh, kia bỗng nhiên lập lệ ánh sáng. Đó là cái gì? Nàng nhẹ giọng nói. Chính là nàng trong lòng cũng đã hiểu rõ. Lúc đầu tan thi tuy rằng thực dễ dàng bị đánh bại. Chính là theo thời gian lâu ngày, các tan thi lại tự động bắt đầu rồi tiến hóa. Bọn họ hành động càng thêm nhanh nhẹn, lực lượng cũng trở nên thật lớn, thậm chí còn có một ít tan thi học xong đơn giản tư duy. Hơn nửa này đó tan thi trong não sẽ xuất hiện một ít kết tinh trạng vật thể, nhưng loại đem này đó kết tinh gọi là tinh hạch, đồng phát hiện bên trong tràn ngập năng lượng. Loại này năng lượng không có càng nhiều tác dụng. lại có thể bị dị năng giả hấp thu lúc sau, sự dị năng giả tiến hóa. Đây là một cái thực buồn cười vòng lẫn quẩn, tang thi ăn thịt người, chính là người lại có thể dùng tang thi tiến hóa. Vì thế tang thi ăn thịt người mà nhân loại lại sang. Thú tang thi, tuy rằng đinh gia không có dị năng giả, bất quá nếu về sau Ninh phụ Ninh mẫu muốn đi trước căn cứ, thu thập đến tinh hạch còn có thể cùng người trao đổi các loại vật tư. Trước màn ảnh này cái tinh hạch thoạt nhìn không phải thực tinh thuần, chẳng qua lóe lóe cùng bình thường pha lê không sai biệt lắm. Đinh Phụ cũng thấy. Cái kia là tang thi trong ốc đồ vật. Hắn cảm thấy thực không thể tưởng tượng hỏi. Cái kia tinh hạch liền ở biệt thự trước cửa hai chiếc va chạm ở bên nhau xe. Trên mặt đất, tựa hồ là chạy trốn hoảng không chọn lộ, này hai chiếc xe liền như vậy đánh vào cùng nhau, thậm chí trung gian còn kẹp lấy một con tang thi. Này tan thi đầu bị tệ nát, cục xuống ở chiếc xe trung gian đã bắt đầu hư thối, hai chiếc xe thượng đều có vết máu, còn có hai cái tan thi ở cặm thực trên xe thi thể. hiển nhiên cái kia tinh hạch là bị tệ nát đầu tan thi sở hữu vật, ninh phụ đều không thể tin tưởng thế giới này. Xuất hiện tan thi còn hạo thuyết, chính là xuất hiện tinh. Hạch là có ý tứ gì? Nghe nói nhân loại tiến hóa ra dị năng giả. Thẩm vọng thư nhìn kia tinh hạch. lại nhìn nhìn cửa tang thi nhíu mày nói tuy rằng tinh hạch rất hữu dụng bất quá nàng không chuẩn bị đi lấy kia cái tinh hạch nơi đó thủ hai cái tang thi nếu không kịp lui về biệt thự chỉ sợ sẽ bị này hai chỉ tang thi vây quanh một khi nơi này đã xảy ra kịch liệt đánh nhau động tĩnh liền sẽ đem càng nhiều tang thi hấp dẫn lại đây như vậy sẽ càng thêm nguy hiểm huống chi muốn đi ra ngoài Lấy kia cái tinh hạch, liền phải mở ra biệt thự đại môn, này cùng phóng tang thi tiếng vào tự sát cũng không có gì phân biệt. Thẩm vọng thư cảm thấy vẫn là không cần khiêu chiến cái này khó khăn. Bởi vậy, nàng chỉ là nhìn thoáng qua liền quay đầu đi, lại không có nhìn, đến đang ở hứng thú bừng bừng liếm tay nàng chỉ cho chính mình đỡ thèm tang thi, nhìn đến thẩm vọng thư trong mắt hứng thú lúc sau, cũng ngẩng đầu nhìn nhìn kia cái tinh hạch. rống Hắn kêu một tiếng. Thẩm vọng thư sờ sờ đầu của hắn, tan thi theo bản năng mà cò cỏ, cỏ, lúc sau không cao hứng mà né tránh. Hắn nhìn nhìn trước màn ảnh tinh hạch, lại lần nữa đối thẩm vọng thư rít gạo một tiếng, không gian một ít hàng ngày yêu cầu Phật tư cấp đặng ra tới. Nàng chọn ra hai túi tuyết trắng gạo, xem an huyền vương một bàn tay đầu ngón tay phục một chút thọc ở túi thượng, trầm mặt một chút, quay đầu đối ninh phù lộ ra xin giúp đỡ biểu tình. Gạo theo phá động ào ào mà chảy xuôi tới rồi trên mặt đất. Tang thi tựa hồ cảm thấy trò chơi này rất thú vị, mang theo sắc nhọn móng tay ngón tay, phục phục chọc ở túi tiền mặt trên. Đừng đùa cái này. Thẩm vọng thư nhìn vỡ nát bao gạo, trầm mặt một chút. Tùy tay từ bên người một cái tiểu, trên giá bắt một cái khắc cổ tới nhét vào an huyền trong tay. Đó là khang hy đại đế đã từng thưởng thức quá khắc cổ a. Đinh phụ mới từ tinh hạch cùng tiến hóa giả loại này thực huyền huyển sưng hô lấy lại tinh thần nhi tới nhìn đến cái kia khắc cổ bị an huyền thực thuận lợi mà chọc lại chọc tức khắc kêu thảm thiết một tiếng đây chính là đồ cổ tám nghìn khối đồ cổ thẩm vọng thưa mi mắt công công mà mỉm cười hỏi nói nhặt của hời a đây là Đinh phụ đau lòng đến thẳng run run không phải đã sớm giám định qua sao Chuyên gia đều nói cái này chính là công viên bên ngoài bán cái loại này tiểu khắc cổ, 51 cái. Ninh Phụ ở đồ cổ thượng luôn là giao học phí, còn cảm thấy chính mình thực ánh mắt sắc bén bồ chán. Thẩm vọng thương mỉm cười xem Ninh Phụ ủ rủ cực đuôi, lại cảm thấy rất thú vị. Nàng người yêu còn ở chính mình bên người, Ninh Phụ Ninh Mẫu cũng không có phát sinh bi kịch, đã kêu nàng thỏa mãn vô cùng. Chỉ là nàng cũng biết A huyền biến thành tan. Thi, chính mình liền không thể lại đi trước người sống sót căn cứ. Cái loại này căn cứ A huyền vào không được, nàng cũng không dự bị mang A huyền đi vào. Hắn rốt cuộc là tan thi, nếu thương tổn bên trong bình dân, thẩm vọng thư cảm thấy chính mình nhất định sẽ thực ấy nấy. Nàng cũng không thể ôm may mắn tâm lý, đảm bảo A huyền sẽ không thương tổn nhân loại. Một khi đã như vậy, nàng liền lưu tại bên ngoài, chỉ kêu ninh phụ ninh mẫu được đến căn cứ che chở thì tốt rồi. Nàng trong lòng nghĩ tâm, sự của mình, có chút cảm thấy tiếc nuối, cái này không gian chỉ có chính mình có thể sử dụng. Bất quá cái này có thể ngày sau suy xét rõ ràng chính là, nàng lúc này cũng không có mặt khác tự hỏi, chỉ hết mắt nghĩ tống hi sự tình. Nữ nhân này đã từng là ninh như tốt nhất bằng hữu, lại có ý định mà đem nàng đẩy hướng tử vong, còn đoạt đi rồi bổn thuộc về ninh như không gian. Nàng còn đối ninh phụ cùng ninh mẫu thấy chết mà không cứu. Như vậy thất tính bội nghĩa, nàng đương nhiên không thể buông, tha nàng. Nếu Ninh Nhu đã chết ở thương trường còn chưa tính, nếu nàng không có chết đi, thẩm vọng thư nhớ rõ Tống hi cũng không có thức tỉnh dị năng, cũng bởi vì này, mới có thể như vậy mơ ước Ninh Nhu không gian. Nàng cũng xác thật chừa vào khó được không gian dị năng, trở thành các đại căn cứ tranh nhau tranh thủ nhân vật. huống chi nàng, ở mấy cái mạnh nhất dị năng giả còn thực nhỏ yếu thời điểm liền giao hảo. Tầm thường âm mưu căn bản không thể động nàng một chút. Nếu Tống Hy không chết, muốn đưa nàng đi tìm chết, cũng chỉ có thể trước áp chế bên người nàng dị năng giả. Thẩm vọng thư nhìn nhìn tay mình. Này đôi tay trắng nõn nhu nhược, bảo dưỡng đến thập phần tinh xảo, chính là nếu có thể cường đại nữ một chút, có thể bảo hộ người nhà thì tốt rồi. Nàng đè thấp thanh âm thở dài một tiếng. Dị năng giả thức tỉnh thập phần không có quy luật. Có người là ở thời điểm chiến đấu sinh tử một đường thức tỉnh dị năng, có, ngủ một giấc buổi sáng tỉnh lại liền phát hiện chính mình không, chống nhau, bằng không chính mình cũng ngủ một giấc thử xem. Ninh như chưa bao giờ thức tỉnh quá dị năng, bất quá thẩm vọng thư vẫn là muốn thử một lần. Nếu thật sự không được, nàng liền phải bắt đầu rèn luyện thân thể của mình, hảo có thể chống lại tan thi, nói ngủ thử xem liền ngủ thử xem. Thẩm vọng thư liền ngủ ở cái này tiểu nhà kho trên giường, như cũ bị An Huyền nắm chặt lâm vào mộng đẹp. Nàng hôm nay đã chịu đánh sâu vào rất lớn, cảm xúc hỏng mất vài lần, huống chi phía trước chiếu cố A. Huyền không dám chập mắt đã kêu nàng tin bị lực tẩn, bởi vậy kề tài An Huyền lạnh băng trên vai liền đã ngủ. Nàng ngủ đến vô tâm không phổi, hoàn toàn không có lo lắng, cho mình nửa đêm sẽ bị cuồng tính quá độ tan thi cấp ăn luôn. Cũng hoàn toàn không biết, không cần ngủ tan thi buông lỏng ra tay nàng, cứng đợi chậm chạp mà đi ra biệt thự. Nàng chỉ biết chính mình một trương mở mắt, nhìn đến chính là một cái đối chính mình gào rống cao lớn tan thi. Hắn xem nàng tỉnh lại, tức khắc hướng về phía. Nàng nhe răng trợn mắt. Thẩm vọng thư theo tan thi ý bảo cúi đầu, nào nào. Một quả tinh hạch ở nàng trước mắt sáng trong rực rỡ. Ngươi đi ra ngoài. Thẩm vọng thư tức khắc liền thanh tỉnh. tang thiên nghe không hiểu nàng đang nói chút cái gì xem nàng tựa hồ đối tinh hạch xem đều không xem tức khắc bất mãn mà cầm rú lên hắn bắt lấy tay nàng đem nó ấn ở tinh hạch thượng thẩm vọng thư nhìn nhìn đem sắc nhọn móng tay đều thu ở chính mình trong tay không cần hoa thương chính mình an huyền lại nhìn nhìn này cái tinh hạch trầm mặt một chút trước véo véo lỗ tay hắn xem tan thi vừa lòng không hề đối chính mình gầm rú lúc này mới thật cẩn thận mà đem tinh hạch cấp cầm lấy tới cái này cấp bậc tinh hạch rất thấp cấp còn không phải như vậy tinh oánh dịch thấu thẩm vọng thư cử ở giữa không trung nhìn trong chốc lát nhắm mắt lại tinh tế mà cảm thụ thật sự ẩn ẩn mà cảm nhận được một cổ thực tinh túy năng lượng chính là đối với người thường tới nói là không nên cảm giác được nơi này có năng lượng thẩm vọng thư chạy ra một chút Đột nhiên hiểu được, nàng mở mắt, kinh hỉ mà cảm ứng thân thể của mình. Nàng cảm thấy một cổ mát lạnh ôm nhuận hơi thở ở thân thể của mình chảy xuôi, thực thoải mái, cũng thật ôn hòa. Nàng tinh tế mà cảm thụ một chút, thử mà kích phát này luồn hơi thở. Một con nho nhỏ thủy cầu, treo ở nàng mở ra trên tay. Thủy cầu không lớn, chính là tinh oánh dịch thấu, lộ ra nguồn nước đặc có nhẹ nhàng cùng thủy trơn bóng. kêu thẩm vọng thư kinh ngạc mà mở to đôi mắt nàng cảm thấy chính mình đốt sáng lên bàn tay vàng thật sự một giấc ngủ dậy liền trở thành rất khó đến dị năng giả tuy rằng thủy hệ dị năng ở lực sát thương thượng rất mỏng yếu chính là lại coi như là một cái di động nguồn nước ở mặt thế hậu kỳ hơn phân nửa nguồn nước đều bị tan thiêu những lúc sau thủy hệ dị năng giả liền thập phần quan trọng lên huống chi dị năng giả chế tạo ra tới thủy thanh trị sạch sẽ Không cần tiến thêm một bước thanh khiết, bởi vậy phá lệ đã chiều hoang, ngân. Thẩm vọng thư cũng càng biết đến là, thủy hệ dị năng tuy rằng lực sát thương không đạt tiêu chuẩn, chính là nếu tìm lối tắt, lại là càng cường đại chiến lực. Nhưng thể bên trong 70% đều là thủy tới tạo thành, chỉ cần vận dụng thích đáng, treo cổ một người là thập phần sự tình đơn giản, hoặc là làm ra một cái thật lớn thủy cầu tới bao phủ trụ người đầu. gọi người chết đuối, đều là thập phần sự tình đơn giản. Đương nhiên, đối mặt tan thi khi loại này thủ đoạn liền hoàn toàn không đủ dùng. Tan thi nhưng không sợ chính mình, trong thân thể thủy đem chính mình dạo đến càng thêm rách nát một ít. Đối với tan thi tới nói, chỉ cần không có bị bạo đầu, liền vĩnh viễn đều sẽ không hoàn toàn chết đi. Bởi vậy thủy hệ dị năng là một loại càng thích hợp tới thương tổn người sống dị năng. Bất quá đối với thẩm vọng thư tới nói, chưa từng có thước tỉnh quá dị năng ninh như thân thể thế nhưng có thể kích phát một cái dị năng đã kêu nàng thực kinh hỉ nàng lật xem chính mình tuyết trắng tay thật lâu biết chính mình xem như có tự bảo vệ mình cùng với bảo hộ ninh phụ cùng ninh mẫu năng lực nàng lúc này mới nhìn đến an huyền chính trợn tròn mắt nhìn chính mình hắn tựa hồ đối xuất hiện ở trước mặt đột ngột thủy cầu rất tò mò đề phòng mà nhìn nó trong chốc lát phương sắc bén ngón tay tới chọc chọc Nhìn đến chính mình ngón tay lâm vào tới rồi thủy cầu, hắn tức khắc rít cào một tiếng. Thẩm vọng thư ôm như mà nhìn hắn. Nàng nhìn nhìn kia cái tinh hạch chần chờ một chút. Thân thể của, nàng tựa hồ đối tinh hạch có không giống người thường khát vọng, muốn đem bên trong năng lượng tất cả đều hấp thu. Nàng lại không khỏi nghĩ đến A huyền. Nàng không biết có hay không người dùng tan thi tới thí nghiệm quá tinh hạch hiệu dụng, chính là nàng đáy lòng luôn là tràn ngập hoài nghi. Tăng thi là như thế nào tiến hóa đâu? Hậu kỳ tăng thi trừ bỏ ăn thịt người, lại như thế nào sẽ tiến hóa thành bất đồng cấp bậc? Những cái đó cao cấp tăng thi là như thế nào tiến dai? Chị năng giả yêu cầu. Tinh hạch như vậy tăng thi đâu? Nàng đã từng xem qua một quyển sách, đã từng nói lên quá tăng thi, tại hành động thời điểm lẫn nhau sẽ không phát sinh nội chiến, chính là một khi có cao cấp tăng thi bị tiêu diệt. Dư lại thân thể lại sẽ bị tan thi đồng dạng tranh đoạt. Bởi vì cao cấp tan thi trong thân thể tồn tại kêu tan thi tiến hóa cơ hội. Như vậy tinh hạch có tính không loại này cơ hội. Nếu tinh hạch có thể cho ăn Huyền bổ sung năng lượng, có phải hay không hắn liền không cần lại ăn thịt. Người, chẳng qua làm một cái tinh hạch, thẩm vọng thư cảm thấy chính mình còn tiêu hao khởi, bất quá tại đây phía trước, nàng càng muốn làm chính là nói trước này cái tinh hạch lai lịch. Đi ra ngoài nhà, nàng cầm tinh hạch hỏi. An huyền cứng đờ mà bò lên trên giường, đem thẩm vọng thư vòng ở trong lòng ngực mình, thỏa mãn mà liếm liếm nàng mặt, phát ra rất nhỏ lọc cọc lọc cọc thanh âm. Hắn đối huyết dục tràn ngập không thể áp lực khát vọng, chính là lại muốn nỗ lực mà áp chế loại này bản. Năng, không thể không trước liếm liếm tới đỡ thèm. Hắn nhìn đến thẩm vọng thư đối tinh hạch thực coi trọng. không khỏi ở trên mặt nỗ lực lộ ra một cái đắc ý biểu tình hắn tựa hồ là muốn kêu thẩm vọng thư tốt lành nhìn xem chính mình là cỡ nào cường đại tang thi lưu luyến mà ở thẩm vọng thư trên mặt liếng thật lâu nghe được nàng réo sát tiếng cười tựa hồ thật chung túng liền cảm thấy chính mình đồ ăn thật sự thực hảo đứng dậy đem nàng chặn ngang bế lên ở nàng theo bản năng đổ lại trụ chính mình cổ lúc sau lung lay về phía biệt thự cổng lớn đi đến Thẩm vọng thư nhảy bén phát hiện, vừa mới mới vừa chuyển hóa vì tan thi An huyền, ở ngắn ngủng một đêm qua đi trở nên linh hoạt rồi rất nhiều, tuy rằng cánh tay thân thể như cụ cứng đờ, chính là lại nhanh nhẹn lên. Hắn ôm nàng đi tới cổng lớn, thẩm vọng thư nhìn như cụ nhắm chặt mở điện đại môn cửa, nhìn nhìn An huyền. Như thế nào đi ra ngoài? Nàng véo véo An huyền lỗ tay hỏi. Tan thi đối đại môn hoàn toàn không có hứng thú, lại không? Thể ăn, hắn dùng sức mà ôm thẩm vọng thư, nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía một bên sáu bảy mễ cao vách tường. Thẩm vọng thư thấy hoa mắt, cảm thấy thân thể bỗng nhiên lên cao, trong nháy mắt, tầm nhìn liền trở nên rộng lớn lên. Cao lớn tan thi nhảy dựng lên, chuẩn xác mà đứng ở đầu tường thượng Thẩm vọng thư nhìn đến chính mình đã bị An huyền ôm ở đầu tường thượng hướng về phía dưới nhìn lại, trước mắt hoang vắng cùng thê thẩm cảnh tượng. Nàng xem xa hơn, không có bị cameras đề cập đến địa. Phương cũng nhìn đến, liền nhìn đến này phía khu biệt thự đã yên tĩnh không có một chút người sống hơi thở, nơi nơi đều là ô tô mảnh nhỏ, còn có từ trong xe lan tràn ra vết máu. Càng có rất nhiều tang thi, bọn họ lang thang không có mục tiêu mà tại đây khu vực đi lại, tựa hồ đang tìm kiếm đồ ăn, có tang thi thoạt nhìn rách nát cực kỳ. hiển nhiên là bị tan thi ăn luôn rất nhiều lúc sau, liền cũng biến thành tan thi bò lên. Bất quá thẩm vọng thư cũng nhìn đến xa hơn chỗ rõ ràng cũng có mấy nhà. Biệt thự đại môn nhắm chặt, cũng không biết bên trong còn có hay không người. Bất quá nếu không có dự trữ đồ ăn nói, liền tính biệt thự an toàn, cũng không có khả năng luôn là muốn lưu tại biệt thự. Nếu muốn đi bổ sung vật tư, chỉ sợ liền phải đi thành phố. Ngoài ô thành phố như vậy hẻo lánh địa phương đều có nhiều như vậy tan thi, càng không cần đề thị nội dày đặt chân cư sẽ biến thành bộ dáng gì. Nghe được đầu tường động tĩnh có mấy cái ly thật sự cần tan thi tựa hồ nghe thấy được thẩm vọng. Thư huyết nhục hơi thở, tức khắc hướng đầu tường súng lại lại đây. Bọn họ ngẩng đầu lên, vương tay, chẳng sợ không thể bắt được thẩm vọng thư, lại như cũ bám riết không tha động tác. An huyền phát hiện này đó tan thi đối thẩm vọng thư mơ ước, tức khắc giận dữ, Hắn càng thêm dùng sức mà ôm chặt thẩm vọng thư, đem nàng rậm rạp mà bao vây ở chính mình trong lòng ngực, không được nàng có một chút lộ ở bên ngoài, thuận tiện đối với phía chứa tan thi lớn tiếng rít cào. Xem hắn dáng vẻ phẫn nộ, tựa hồ. Nếu không phải ôm thẩm vọng thư, không chịu kêu nàng bị này đó tan thi nhìn đến, đều phải nhảy xuống đi giáo hứng một chút này đó tan thi. hắn tựa hồ có rất cường đại uy áp cũng có lẽ là thẩm vọng thư người sống hơi thở bị hắn bao bọc lấy phát hiện không đến khi mấy cái tan thi tựa hồ không có giống như a huyền giống nhau chỉ số thông minh chậm rãi tan đi thẩm vọng thư nhảy bén mà cảm thấy ngày đó tan thi tựa hồ ở sợ hãi a huyền cảnh giác mà ôm thẩm vọng thư nhìn đến không có tan thi dám thò qua tới a huyền lúc này mới vừa lòng mà ôm lấy nàng từ đầu tường nhảy xuống tới Hắn một lần nữa nhảy trở về biệt thự sân, cẩn thận mà ngửi ngửi thẩm vọng thư hương vị, lại ôm nàng hướng biệt thự đi. Hắn thoạt nhìn tựa hồ không nghĩ lại đem thẩm vọng thư đưa đến bên ngoài đi. Thẩm vọng thư nhìn cái này biến thành tan thi như cũ rất hẹp hòi nhi ái nhân, bất đắc chỉ mà cười. Nàng xem như biết A huyền là như thế nào bắt được kia cái tinh hạch, bớt quá trong lòng càng thêm kinh ngạc chính. Là A huyền cùng bình thường tan thi bất đồng. Hắn càng nhanh nhẹn, cũng tự hồ có thể đơn giản tự hỏi, thậm chí có thể thoải mái mà nhảy lên cao cao vách tường. Nếu sở hữu tan thi đều là cái này trình độ nói, khi nhân loại liền không cần lăn lộn, đã sớm bị tan thi nhảy lên đầu tường cấp ăn đến không sai biệt lắm. Bất quá A huyền làm tan thi thời gian còn không dài, cũng đã kêu bình thường tan thi sợ hãi, thẩm vọng thư thậm chí hoài nghi hắn đã bắt đầu tiếng dai. Tiến dai lúc sau tan thi... Chia làm rất nhiều loại, tinh thần hệ, lực lượng hệ, nhanh nhẹn hệ còn có khổng lồ hệ, tan thi tiến hóa con đường không giống nhau, xem an huyền bồ dáng, tựa hồ là nhanh nhẹn hệ tan thi. Nàng trần chờ một chút, đem tinh hạch đưa đến an huyền bên miệng. Tan thi tựa hồ không có ăn qua ngoạn ý nhi này, bởi vậy biểu hiện thật sự kháng cự, chính là hắn nhìn nhìn thẩm vọng thư chờ mong đôi mắt, lọc cọc một tiếng. Thẩm vọng thư vội vàng véo véo lỗ tai hắn. A huyền cảm thấy chính mình vừa lòng, mở ra. tràn đầy răng nhọn miệng, đem tinh hạch ngậm vào miệng mình. Hắn không vui mà răng rắc một tiếng đem tinh hạch nhai toái, bộ muốn phi phi mà nhổ ra, chính là lại hơi hơi một đốn, càng nhanh chóng mà nha động lên. Lần này thẩm vọng thư liền nhìn đến vẻ mặt của hắn không giống nhau. Là một cái tang thi cũng là có biểu tình, A huyền trên mặt rõ ràng có thỏa mãn biểu tình. Cùng nhìn về phía ninh phụ ninh mẫu cái loại này thèm nhỏ giải thập phần tương tự. Hắn thực mau mà ăn luôn này cái tinh hạch. Lại đối thẩm vọng thư gào rống lên, hé miệng, tỏ vẻ ăn sạch. Thẩm vọng thư xem hắn thích ăn, đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Bên ngoài có rất nhiều, chính mình đi tìm ăn, không cần tùy tiện ăn thịt người. Thẩm vọng thư vuốt A Huyền đầu nói. A Huyền đã quay đầu, dùng một loại sợn tóc cái biểu tình nhìn biệt thự bên ngoài. Hắn lại quay đầu lại nhìn nhìn thẩm vọng thư. Đừng bị người thấy ngươi không giống nhau. Thẩm vọng thư chần chờ một chút, lại lần nữa nói. An huyền biểu hiện đến cùng bình thường. tang thi không giống nhau, chỉ sợ sẽ là người sống sót ưu tiên đã kích đối tượng. Càng kêu nàng lo lắng, là nếu an huyền biểu hiện đến quá mức quá dị, sẽ bị người có ý định bắt lên làm nghiên cứu. dù sao bên ngoài có rất nhiều tang thi, kêu an huyền không cần cùng người tao ngộ thì tốt rồi. Tang thi vương đầu lưỡi liếm liếm thẩm vọng thư môi, tựa hồ biết nàng ở vì chính mình lo lắng. Hắn trên người ăn mặc một kiện thực sạch xe áo sơ mi, phía dưới ăn mặc một kiện sạch sẽ quần jean, thoạt nhìn lại. Giỏi giang cực kỳ, hắn tựa hồ đối thẩm vọng thư hơi thở thực thích, ở nàng bên người ai ai cò cỏ, cỏ, tả hữu thời gian còn sớm, tựa hồ ninh phụ ninh mẫu đều không có rời trường, thẩm vọng thư đơn giản liền cùng ăn huyền ngồi ở biệt thự trên cỏ. Thế giới này an tĩnh đến lợi hại, nàng cùng A huyền rút vào cùng nhau, nhìn hắn liếm liếm chính mình ngón tay, lại đem chính mình phát cục. Nếu là từ trước, thẩm vọng thư nhất định sẽ cười mắng một câu sắc lan. Chính là nàng biết hiện giờ A huyền, tâm linh, nhất định đặc biệt thuần khiết Đời này A huyền nếu nói muốn ăn nàng, vậy khẳng định chính là ăn nàng. Bất quá ái nhân tại bên người, còn có cái gì không thỏa mãn. Nàng ôm A huyền vui đùa ầm ý trong chốc lá, thấy ninh phụ cùng ninh mẫu đi ra, vội vàng đẩy ra A huyền muốn đứng dậy. Cái này động tác kêu tan thi thực không cao hứng, hắn cào rống một tiếng, đem thẩm vọng thư phát cục. Các ngươi ngoạn nhi đi. Ninh phụ nhìn chính là không buông ra thẩm vọng thư, còn đối chính mình lộ ra sát ý A huyền, bất đắc chỉ cực kỳ. Hắn đối thẩm vọng thư vẫy vẫy tay. kêu ninh mẫu đi nấu cơm chần chờ một chút đi tới thẩm vọng thư bên người nói cơm nước xong chúng ta ở trong sân rèn luyện rèn luyện hắn xem thẩm vọng thư tựa hồ muốn nói chút cái gì phẩy phẩy tay nói liền tính không thể bảo hộ các ngươi mẹ con hai cũng không cần kéo chân sau hắn tự xưng là là trong nhà duy nhất nam nhân bớt quá nhìn đến chính nhìn qua a huyền khóe miệng run rẩy một chút tan thi thon dài chân đang ở đá hắn Hắn yên lặng mà lui ra phía sau một bước, có chút ai oán. Rõ ràng là hắn nữ nhi, như thế nào có một loài bị tan thi bá chiếm cảm giác. Đặc biệt, là này tang thi còn có biết hay không nhạc phụ cần thiết muốn trịnh trọng tôn kính A. Ta thức tỉnh dị năng, còn có an huyền ở, ngài cùng mẹ cái gì đều không cần lo lắng. Thẩm vọng thư liền cười nói. Dị năng? Thật sự có dị năng? Ninh phụ kinh ngạc hỏi. Thẩm vọng thư cười cực cực đầu, nàng lòng bàn tay hướng về phía trước buông ra, một cái trong. Suốt tiểu thủy cầu xuất hiện nơi tay trưởng trên không. Ninh phụ lực chưa ý tức khắc bị hấp dẫn lại đây, bất chấp an huyền đoạt mệnh liên hoàng chân cùng uy hiếp cào rống thò qua tới. Hắn là xem qua rất nhiều danh, tuyên bác chi sĩ, bởi vậy đối thẩm vọng thư chị năng trước có chút tò mò, lúc sau liền trở nên bình tĩnh lên. Hắn lại trò hỏi thẩm vọng thư như thế nào bổ sung dị năng, nghe được nàng nói yêu cầu tinh hạch, cũng đương nhiên mà nhận đồng. Bất quá hắn cũng biết nhà mình tam khẩu là phế xài Muốn tinh hạch vô dị khó với lên trời, do dự thật lâu mới vừa rồi đè thấp thanh âm nói, bằng không, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Chỉ có tiếng hóa mới có thể kêu thẩm vọng thư càng cường đại hơn, nên phụ hy vọng thẩm vọng thư có thể cường đại đến bảo hộ nàng chính mình. Cái này loạn thế, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Chờ rèn luyện hảo chúng ta liền đi ra ngoài. Bọn họ không có khả năng cả đời tránh ở biệt thự, liền tính biệt thự trước mắt thực an toàn, chính là đương tan thi tiến hóa đến. Trình độ nhất định, liền khó nói. A huyền có thể nhảy lên đầu tường, khác tiến hóa tan thi chẳng lẽ không thể. huống chi mặt thế hậu kỳ thường xuyên sẽ bùng nổ tan thi triều, vô số kiên cố loại nhỏ căn cứ đều bị tể suy sực. huống chi nho nhỏ một cái việc thử đâu. Thẩm vọng thư nhẹ nhàng gật đầu, nhận đồng ninh phụ nói. Nàng yêu cầu nỗ lực thích ứng cái này mặc thế. A huyền cũng có thể ăn tinh hạch, vừa rồi hắn ôm ta nhảy lên đầu tường nhìn. Xem ninh phụ lộ ra kinh ngạc biểu tình, thẩm vọng. Thư liền ôm hòa mà nói, ta suy nghĩ một cái biện pháp. Hiện tại tang thi đều thực nhược, vừa lúc là chúng ta luyện tập cơ hội tốt. Không phải người nào đều có thể lần đầu tiên chén tang thi liền bình thường tâm. Rốt cuộc là hình người, khẳng định lúc sau sẽ có bất đồng cảm giác, thẩm vọng thư là ở đầu tường thường nghĩ đến này chủ ý, nàng chỉ vào đầu tường nói, chúng ta ở trên tường đi xuống đánh tang thi, tang thi hạ không tới, biết chúng ta có thể ăn cũng sẽ không rời đi, vừa lúc là cái. Đi ngắm, đánh ra tới tinh hạch, đã kêu A huyền đi nhặt, bất quá ninh phụ không lớn thích hợp biện pháp này. Chỉ có thẩm vọng thư dị năng mới có thể làm được. Đến lúc đó một cái tiểu thủy cầu một cái tiểu thủy cầu mà đánh tiếp là được. A huyền đi xuống, đều là tang thi nói, tang thi sẽ không thương tổn hắn, vừa lúc đem tin hạch nhạc về tới. Thẩm vọng thư dừng một chút, cười tủm tỉm mà hôn hôn A huyền cứng rắn lạnh băng mặt. Nhà ta A huyền đặc biệt có khả năng, nàng khích lệ nói, A huyền. không có nghe hiểu, bất quá lại biết thẩm vọng thư là thích chính mình ý tứ, tức khắc ngửa đầu gào rống một tiếng, đạp đá ninh phù chân.